Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện em là niềm kiêu hãnh của anh. chương 16, ngày hôm sau còn chưa tỉnh ngủ, Kiều Tinh Tinh nhận được điện thoại của chị Linh, đầu tiên cùng cô nói chuyện đạo diễn Lý muốn gặp mặt bàn chuyện, sau đó lại hỏi em ngày hôm qua có phải đi xem phim điện ảnh. Kiều Tinh Tinh giật mình, bị chụp được sao? Linh tỷ ghét bỏ em kinh ngạc gì chứ, một mình đi xem phim có bị chụp thì sao phải hoảng? Ừm. Chị cảm thấy em có thể yêu đương đi, một cô nương xinh đẹp như vậy, một mình đi xem phim ngày lễ độc thân, người đại diện chị đây cũng thấy mất mặt. Đây là cái suy luận gì? Lễ độc thân đã biến thành lễ tình nhân sao? Kiểu tinh tinh còn có chút kinh ngạc, chị là thúc giục em yêu đương. Chị Linh nói một tiếng cắt thời thế thay đổi, cũng không phải trước kia em nhìn em xem người hâm mộ còn cười em là cậu độc thân đó. Được rồi, chị quốc nhé, nhớ 3 giờ chiều mai cùng đạo diễn Lý gặp mặt, em chuẩn bị kỹ một chút. Kiều Tinh Tinh cũng không có cách nào, phim điện ảnh của đạo diễn Lý không tiết lộ trước vấn đề nào, chỉ có một cái tên tác phẩm trước kia của ông ấy em cũng đã xem. Chị Linh suy nghĩ thấy cũng phải, vậy là được rồi, lúc đó tùy cơ ứng biến. Cúp điện thoại Kiều Tinh Tinh lên Weibo đi tìm tấm hình kia, mặc dù mơ hồ những vẫn rất đẹp mắt Kiều Tinh Tinh yên tâm, đang muốn thoát hình ảnh, bỗng nhiên phát hiện ra vấn đề, lại đem hình ảnh phóng to lên. Quả nhiên còn có vu đồ đứng trong góc. Trong hình lúc cô đang lấy vé, và vô đồ liền đứng trong góc nhìn cô. Quả nhiên như điệp chiến mà. Cô tải hình ảnh xuống, sau đó suy nghĩ có chút bay xa. Yêu đương nha, giống như có thể đi. Ít nhất phải đẹp trai như bách lý thủ ước chứ. Ừm, đúng vậy, kiểu tinh tinh gần đây thích anh hùng từ gia cát lượng đến lý bạch bây giờ biến thành bách lý thủ ước. Bởi vì một phát súng tấn công quét sạch máu thì cảm giác quá tuyệt. Ăn cơm chưa xong, cô cùng vu đồ ngồi trong phòng khách mỗi người mang theo 4 máy đại chiến 5V5, cô dùng bách lý thủ ước. Kết quả lại bắn chúng vu đồ vài phát. Sau một phát súng bắn chết cậu kiểu tinh tinh có chút hoài nghi nhìn cậu cậu không phải cố ý để cho mình. Ừ, mình không tin, Vu đồ cười, vậy cậu hỏi cái gì? Mình nhường cho cậu lúc nào? Cậu nếu đến một phát súng cũng không bắn chúng mình, mới là thất bại đi. Đúng vậy a hát dẫu sao thủ ước của cô cũng do cậu nắm tay chỉ dạy. Vô đồ đúng là sẽ không nhường cho cô cuối cùng cậu vẫn thắng ván này Đối với chuyện thua bởi vô đồ Bây giờ kiểu tinh tinh đã không buồn bực có điều vẫn phải tìm lý do Nhất định bởi vì hệ thống đưa cho máy tính của mình binh tuyến không đưa vào hoạt động Vô đồ cảm thấy máy tính cõng cái nồi này có chút oan uổng Kiểu tiểu thư thất bại đơn thuần là bởi vì cô chỉ đuổi theo đánh cậu Kiểu tinh tinh nhìn thời gian Đứng lên chúng ta đi xem truyền hình trực tiếp đi Truyền trực tiếp của hạ thuyết sắp bắt đầu rồi Hạ Tuyết là một trong những tuyển thủ chuyên nghiệp kiều tinh tinh hâm mộ gần đây. Cô gần đây bị vu đồ cho xem các video thi đấu, liền trở thành fan hâm mộ của mấy tuyển thủ chuyên nghiệp. Tìm các video người ta tranh giải rồi phỏng vấn đều xem một lần, sau đó là mò đi xem truyền hình trực tiếp người ta thi đấu cá nhân, thuận tiện lại nhìn một lượt trò chơi của người chủ trì, xác thực sự hãi nhân khí của các hoạt náo viên. Mình nếu không xuất đảo cũng có thể làm hoạt náo viên ca hát một chút chơi game nữa. Ca hát thì vô đồ không có ý kiến, nhưng mà chơi game. Kiều Tinh Tinh chẳng chút xấu hổ nói, mình trước đó là do diễn xuất bận biểu nên chưa chơi tốt, nếu như làm nghề hoạt náo viên dĩ nhiên phải luyện tập chỉ ca hát sao được. Cô kể một loạt các công việc phụ cảm thấy mình có thể dạy trang điểm, dạy phối đồ, dạy yoga, quả thực là đa tài đa nghệ, nhất định sẽ hồng. Nhưng mà Kiều Tinh Tinh thích các tuyển thủ chuyên nghiệp mà, vu đồ từng đánh giá qua tướng mạo không tệ. Kiều Tinh Tinh cậu đừng coi khinh mình, chủ yếu vẫn là chơi game hay, vừa vặn là dáng dấp cũng đẹp. Hiện tại hai người cùng nhìn video chất lượng cao trước đó đều là xem trên điện thoại di động của đồ hoặc xem ở máy tính. Đến một ngày Kiều Tinh Tinh chợt nhớ tới nhà mình có một dạp chiếu phim gia đình, lập tức mở ra chiến trường mới. Màn chiếu lớn so với trên điện thoại và máy tính đều thoải máu hơn, hơn nữa có thể vừa xem vừa chơi trò chơi. Hôm nay hạ thuyết dùng tôn thượng hương. Kiều Tinh Tinh nhớ tới tôn thượng hương của Vu Đồ cũng rất lợi hại, ý tưởng Táo Bạo nói, thật ra thì cậu cũng có thể chơi eSports mà, nói không chừng hên hơn bọn họ. eSports có yêu cầu tuổi tác rất khắt khe, cậu cảm thấy những tuyển thủ này bao nhiêu tuổi? Hai mươi mấy, người cậu đang xem, mình xem qua tư liệu, 18. Kiều Tinh Tinh tâm tình chấn động, nhỏ hơn mình 11 tuổi. Vu Đồ hoài nghi cô tính toán có vấn đề, không phải 12 sao? Kiều Tinh Tinh tức khắc phản kháng, mình mới 29, tháng sau mới sinh nhật. Rất nghiêm cẩn, mình coi như sai rồi. Nhà nghiên cứu khoa học nghiêm cẩn và nhà thiết kế mô hình cho phép số dư đó. Xem trực tiếp một lúc lại chuyển sang xem mấy video thi đấu, Kiều Tinh Tinh thấy có chút nóng lòng, trong lòng dục dịch. Mấy ngày tới có cuộc thi đấu 4 đội mạnh nhất, hay chúng ta đến hiện trường xem thi đấu đi. Vô đồ cậu có thể đi. Xem thi đấu trực tiếp có thể nhìn thấy hiện trường thi đấu thật ra cũng không quá lớn, khán đài đại khái chứa được 200.300 người Kiều Tinh Tinh Tinh rất dễ bị phát hiện. Kiều Tinh Tinh cũng có chút do dự. Ngay sau đó cô lại có chú ý, chỉ màn ảnh nói, cậu xem trước mỗi lần tranh tài Thuyết Minh cũng phỏng đoán các lệnh ban tướng khi thi đấu, nếu không trận kế tiếp chúng ta đoán đi, đoán chúng toàn bộ chúng ta sẽ đi. Trước mỗi trận sẽ có phân đoạn ban epic các tướng bị ban sẽ không xuất hiện trong trận thi đấu. Việc này quyết định đến đội hình thi đấu trận đó. Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng băng, màn hình lớn tối sầm. Kiều Tinh Tinh giật giật mắt, nhìn đầu ngón tay mình, đây là bị cô chỉ một cái liền ngỏm. Vô đồng không khỏi buồn cười, có thể là hộp bảo vệ quá nóng, chúng ta đánh một trận trước một lát nữa mở lại. Kết quả hai người đánh xong một trận, màn chiếu vẫn không mở được. Vô đồ nhìn về phía Kiều Tinh Tinh, lần trước lúc cậu lừa mình tới sửa máy lọc không khí có nói nhà cậu có đầy đủ dụng cụ. Nói lừa gạt gì đâu, làm tổn thương cảm tình Nói về túi công cụ vẫn là lần trước vì Mời cậu qua mà đặc biệt chuẩn bị đó Mời phút sau, hỏi tiểu chu mới tìm ra túi dụng cụ Kiều Tinh Tinh đứng bên cạnh vu đồ nhìn cậu tháo máy chiếu Cậu sửa được thật à? Vô đồ khiêm tốn nói thử xem sao Cậu dùng đồng hồ điện còn có công cụ gì đó kiểm tra một hồi Chắc là bảng mạch bên trong có vấn đề Vậy phải thay cái bảng này Đổi rất đắt sửa một chút là được Kiều Tinh Tinh có chút sùng bái, các cậu làm hàng không mà còn làm được việc này. Cái này rất căn bản. Hàng không vũ trụ là một hệ thống công trình to lớn phức tạp, mọi mặt đều cần am hiểu ít nhiều. Vua Đồ Thuận miệng nói, nếu mình đi hàn cũng là một công nhân hạng nhất. Học bá cậu vẫn tự luyến giống như thời trung học nha. Kiều Tinh Tinh nhìn dáng vẻ cậu cúi đầu chăm chú kiểm tra, mím môi có chút muốn cười. Cô chuyên tâm nhìn sửa bảng điện một hồi, điện thoại di động đột nhiên vang lên Kiều Tinh Tinh nghe điện thoại, tiếng chị Linh rồn dập truyền tới Tinh Tinh, đạo diễn Lý thay đổi hành trình, ngày mai phải về Bắc Kinh Đổi thành xế chiều hôm nay gặp mặt, sao chị phát tin nhắn cho em mà mãi không trả lời Em không chú ý, mấy giờ vậy? Bốn rưỡi chị ở dưới lầu nhà em, thợ trang điểm và stylist cũng tới rồi Bọn chị lập tức đi lên Kiều Tinh Tinh sừng sốt, còn phải hóa trang sao? Chị Linh nói, thời gian eo hẹp, bọn họ giúp em nhanh một chút. Ây, chị quên, có phải thầy vô của em ở? Kiều Tinh Tinh than thở, cậu ấy dĩ nhiên ở đây, chị lại mang một đám người tới. Chị Linh, em thử nghĩ biện pháp, dù sao bọn chị cũng ở trong thang máy rồi. Kiều Tinh Tinh quốc điện thoại, vô đồ suy tư một chút nói, nói với bọn họ mình là thợ điện. Kiều Tinh Tinh do dự khá đẹp trai thì phải, cũng phải, vô đồ nói, vậy lúc cậu ra ngoài thì đóng cửa phòng lại. Chỉ có thể làm vậy, dẫu sao người cũng đã ở trong thang máy, nhưng Kiều Tinh Tinh vẫn muốn giải thích nhà tạo mẫu không tính là người của phòng làm việc mình cho nên. Thật ra chị Linh sớm đã muốn gặp cậu. Chôm cửa vang lên, mua đồ nói, đi mau đi. Kiều Tinh Tinh vội vàng chạy ra, đương nhiên không quên đóng cửa lại. Bên ngoài ồn ào hơn hẳn, mua đồ để điện thoại về chế độ yên lặng, lên tao bao mua mấy linh kiện. Người bên ngoài bận rộn một lúc Kiều Tinh Tinh nhắn tin WeChat cho anh tớ đi đây, cậu chờ tớ về nhé. Vô đồ cười cười, được. chương 17, Kiều Tinh và chị Linh đến nơi gặp mặt mới phát hiện không chỉ có bọn họ còn có vai nam chính tạm định trong tin đồn cùng người đại diện của anh ta. Trợ lý của Lý Đạo ái náy buổi tối phải về Bắc Kinh có việc gấp cho nên hẹn cùng một nơi, mọi người không ngại chứ. Ngược lại hai bên cũng không để bụng mọi người cùng nhau tán gẫu thôi. Đạo diễn Lý rất ôn hòa. Mọi người cùng nhau uống trà cũng không nói quá nhiều về chuyện trong giới điện ảnh Những chuyện này thì vị đại đạo diễn nổi tiếng này tự có phương pháp xem xét Trong lúc lơ đãng thì một câu nói hay một động tác của diễn viên liền để ông quyết định có được hay không Tùy ý trò chuyện hơn nửa giờ tới lúc nói tới một số chuyện đang thịnh hành Người đại diện của Nam Chính bỗng nhiên nói tinh tinh trò chơi cô đại ngôn Chúng tôi cũng đang chơi đây, rất bực mình Chính là mãi không lên được cấp lúc nào có rảnh thì dẫn chúng tôi Không khí trên bàn trà trầm xuống, trong mắt chị Linh sắp phun lửa đến nơi. Đạo diễn Lý bên kia cũng không lên tiếng, Kiều Tinh Tinh nói, anh đang ở cấp bao nhiêu? Người đại diện đáp tôi mới ở bạch kim. Kiều Tinh Tinh bình tĩnh nói, cấp của tôi cao hơn, màng anh sẽ tăng thêm khó khăn, đưa tôi điện thoại tôi giúp anh đánh một trận. vương chiêu quân của Kiều Tinh Tinh chiến thắng vang rồi có được danh hiệu MVP của người chiến thắng. mvp Most Valuable Player. Thành viên xuất sắc nhất trận đấu hay thành viên có ảnh hưởng trong thắng lợi của đội. Dùng để đánh giá game thủ trong liên quân. Lúc rời đi đạo diễn Lý nở nụ cười hỏa ái, hai thanh niên này đều rất tốt nhưng tinh tinh nha. Ông đột nhiên kêu tên Kiều Tinh Tinh. Nhân vật này rất thích hợp với cô chính là có chút cô hơi gầy, đại khái cần tăng thêm cân nặng. Ánh mắt của chị Linh nhất thời sáng lên. Sau khi Kiều Tinh Tinh rời đi, vô đồ lại vệ sinh bụi bặm ở máy chiếu, sau đó không có chuyện gì làm thì đứng dậy. Cậu trở lại phòng khác bắt đầu suy thư tại sao mình lại đồng ý chờ Kiều Tinh Tinh. Nhưng trọng điểm cần chú ý hơn là Kiều Tinh làm sao yên tâm để cậu ở một mình trong nhà cô. Địch lượng phát tin nhắn tới đang làm gì. Cả ngày đều không thấy bóng dáng. Cậu trả lời trong nhà. Địch lượng 2.2. Cậu không ở nhà nha. Cậu mở máy vi tính chuyên tâm xem tài liệu công tác một hồi qua một giờ nhận được điện thoại của Kiều Tinh Tinh. vu đồ nói cho cậu nghe một tin tốt. Bắt được vai diễn. Cũng không kém bao nhiêu đâu, nhưng trọng yếu nhất là. Đạo diễn Lý nói, giọng của Kiều Tinh Tinh đắc ý, Vô Đồ cho là đại đạo diễn cho phép cô cái gì đó, đang rửa tay lắng nghe, liền nghe bên kia sung sướng tuyên bố. Ngày ấy nói mình quá gầy. Vô Đồ, cậu vẫn ở nhà mình nha, xuống đây xuống đây, chúng ta đi cọ cơm. Vô Đồ xuống hầm để xe dưới đất tiểu chu ở trong một chiếc xe bảo ngẫu hướng cậu ngoắc ngoắc. Cậu đi tới lên xe Kiều Tinh Tinh nói. Hôm nay sinh nhật chồng chị Linh, chị ấy về trước chúng ta đi nhà chị ấy ăn cơm chùa cho chị ấy một cái kinh hỉ, Vô đồ chắc chắn là kinh hỉ. Đến nhà chị Linh, mở cửa thấy kiểu tinh tinh quả nhiên biểu tình ngươi làm sao như âm hồn bất tán Nhưng mà kiểu tinh tinh dâng lên sợi dây truyền hãng TF, chị liền vui vẻ ra mặt Anh quốc ôm con gái tới, không phục nói kiểu lão sư, là sinh nhật anh nha Kiều tinh tinh ra vẻ có lý nói, em đưa cho vợ anh, là đã thay anh tiết kiệm tiền nha, chẳng lẽ không tương đương với đưa cho anh. Anh nếu thật sự không vui, có thể tới tiệm đổi loại anh dùng được. Anh Quốc, chị Linh đã sớm nhìn thấy vô đồ, ánh mắt phát sáng lúc lâu, vị này chính là thầy vu. Kêu tôi vô đồ là được, vô đồ xin lỗi nói, không có chuẩn bị tay không tới, thật ngại quá. Không cần, không cần, cậu tới là tốt rồi, tinh tinh trước đó đều không cho chị qua đó. Chị Linh nhịn không được tố cáo một câu, mấy người chào hỏi vào trong nhà ngồi xuống, chị Linh nhịn một hồi, vẫn là nghiêng người hỏi thầy vu có hứng thú vào giới giải trí chơi một chút không, trong vòng hiện tại thiếu nhất là những người đang ở độ tuổi như cậu, xuất đạo hoàn toàn không muộn. Kiều Tinh Tinh muốn trợn trắng mắt, cô biết sẽ như vậy mà. Vất vả bỏ đi được ý niệm của chị ấy. Chị Linh nói, chị thấy cứ kêu cả tiểu chu, đan đan đến náo nhiệt đi, đều là người của phòng làm việc thầy vu có để ý. Vua đồ dĩ nhiên không có ý kiến Kiều Tinh Tinh cũng gật đầu một cái Chờ mấy người trẻ tuổi của phòng làm việc tới, không khí liền náo nhiệt lên Chị Linh rứt khoát kêu một nồi lẩu, mọi người cùng nhau ăn lẩu nóng Mấy người trẻ phòng làm việc chưa từng gặp vô đồ, nhưng tò mò đã lâu, lén lút cười đùa quan sát Chị Linh ho khan một tiếng, nhắc nhở bọn họ chú ý hình tượng Kiều Tinh Tinh hờ hững nói, không có sao thời điểm học sơ trung cao trung thầy vu đối với tình huống này đã quen rồi Thầy vu, sơ chung. Kiều tinh tinh nói, sơ trung mình cũng là đồng học với cậu đấy, năm lớp 92 trường trung học sát nhập mà cậu ở lớp 1, mình ở lớp 14. Vu đồ có chút bất ngờ. Kiều tinh tinh nhân cơ hội cướp của cậu một muỗng thịt châu. tây tinh tinh, trường học của các em không phải là xếp lớp theo thành tích chứ. Chị Linh trêu chọc, chị xem nhiều phim thần tượng quá rồi. Kiều tinh tinh chừng chị ấy. Thành tích học tập sơ chung của em khá tốt được chứ, nếu không làm sao có thể cùng thầy Vu thi đỗ cùng một cao chung, đến cao chung mới bị chỉ số thông minh của người đáng ghét như thầy Vu chèn ép. Thầy Vu bị ghét lặng lẽ ở một bên làm nóng một muỗng thịt châu mới. Tiểu Chu lập tức ngay thẳng nhắc bà chủ, không có sao nha tinh tinh, chỉ không phải luôn dựa vào mặt đẹp và dáng người sao. Ai, sao lại ăn nhiều thịt như vậy? Để cho em ấy ăn đi, đạo diễn Lý yêu cầu. Chị Linh giải thích một câu, sau đó nhớ tới chuyện phát sinh khi gặp đạo diễn Lý buổi chiều, không nhịn được tố cáo với mọi người. Mọi người thấy có đúng là không bình thường không? Chị chưa thấy qua loại ngô xuẩn này, trực diện ngáng chân người ta, vẻ mặt đoàn ngô lúc đó đều thay đổi. Đoàn ngô chính là nam diễn viên hôm nay đạo diễn Lý gặp, nói tới nhân khí thì hơi kém kiểu tinh tinh, nhưng kỹ thuật diễn không tệ. Kiểu tinh tinh nói, sau đó đoàn ngô gửi tin nhắn cho chị, nói công ty cậu ta đã sớm định sang năm thay người đại diện này. Là nên thay chị hỏa cậu ta. Chị Linh vừa nói vừa như hiểu ra, hóa ra là như vậy công ty lớn chính là phiền toái, ngu ngốc này chẳng lẽ là tự đẩy mình hạ nghệ sĩ khác. Cũng không để ý tới đoàn ngô tướng ăn thật khó coi. Những người này sao chẳng hiểu, làm người khác xấu mặt cô ta có thể nổi lên. Mặc kệ cô ta, dù sao ta là MVP. Kiều Tinh Tinh đắc ý nói với Vu đồ, không làm cậu mất thể diện nha thầy Vu. Anh quốc ở một bên mất mát, anh cùng đã làm thầy em nhé, em sao dễ dàng liền theo sư môn khác chứ. Không được không được, anh ấy lẩu cũng không ăn, đặt đũa xuống, chúng ta tới sâu lâu một trận đi thầy Vu. Bắt đầu đi, Kiều Tinh Tinh ở bên cạnh kích động, thầy Vu không nên vì hắn là người được chúc thọ liền hạ thu lưu tình nha. Vu đồ biết nghe lời phải, ba ván sau. Anh Quốc để điện thoại xuống, nội thương nói ăn lẩu đi. Hắn muốn chữa nội thương, ăn xong lẩu, mọi người ai uống rượu thì uống rượu, chơi game thì chơi game. Người trẻ tuổi của phòng làm việc ở cửa phòng ăn chơi. Trong phòng khác Kiều Tinh Tinh vừa ngồi ở một bên ghế salon dụ con gái chị Linh chơi, vừa nghe anh Quốc và Vô Đồ nói chuyện phím ở bên kia ghế bọn họ đầu tiên là nói chuyện game tiếp lại hàn huyên tới cổ phiếu của công ty game sau đó đề tài liền thuận thế dẫn tới cổ phiếu của mỹ và hồng kông vu đồ cũng có kiến giải tương đối làm anh quốc rất tò mò thầy vu làm nghề gì vậy liền nghe vu đồ trả lời tháng sau tới trung ích ngân hàng đầu tư à khó trách kiều tinh tinh ngơ ngác hai người trò chuyện một hồi anh quốc bị kéo đi chơi bài vu đồ khéo léo từ chối lời mời mọc cầm một ly rượu đi tới ban công thành phố dưới chân đèn đuốc rực rỡ Kiều Tinh Tinh đem đứa nhờ giao lại cho chị Linh, đi tới bên người cậu nghiêng đầu nhìn cậu cậu thật sự định đi ngân hàng đầu tư. Ừ, năm lớp 11 mình rất sùng bái cậu. Kiều Tinh Tinh đột nhiên nói. Vô đồ nhìn cô, Kiều Tinh Tinh dáng vẻ thản nhiên, bởi vì số học và vật lý của cậu đều được điểm tuyệt đối. Khi đó mình nghĩ, người bạn học này đại khái sẽ trở thành một nhà khoa học lợi hại, như vậy mình cũng cảm thấy vinh dự nhỉ. Xem như bạn học của cậu, Kiều Tinh Tinh vội vàng bổ sung thêm. Vô đồ cười một tiếng, có lẽ sẽ làm cậu thất vọng. Không đâu, ngân hàng đầu tư cũng rất tốt. Kiểu tình không để mình lộ ra biểu tình tiếc nuối, giọng đặc biệt nhẹ nhàng nói, mình cảm thấy cậu làm gì cũng rất lợi hại. Cậu ở ngân hàng kia chỉ sợ không lợi hại như vị tô tiên sinh. Vô đồ bỗng nhiên có ý niệm này thoáng qua, trong lòng không khỏi buồn cười. Làm sao lại nghĩ muốn cùng người ta so kè. Vô đồ uống một ngụm rượu, bỗng nhiên nói, đã từng có người nói mình rất ích khỉ. Kiều Tinh Tinh nhìn về phía cậu trong mắt hiện lên dấu hỏi. Rõ ràng có năng lực để người nhà được sống cuộc sống tốt hơn, nhưng lại ít khi vì cái gọi là lý tưởng của mình, để cho người nhà chịu hy sinh. Kiều Tinh Tinh cao mày cậu hẳn nói cho hắn, xin lỗi, tôi cũng chỉ có năng lực này. Chân mày vô đồ khẽ nhích. Kiều Tinh Tinh nói, cậu nghĩ xem, nếu như cậu không giống bây giờ phương diện nào cũng có thể làm tốt, chỉ có thể làm tốt một phương diện thì sao? Thật ra thì dựa theo tiêu chuẩn đại chúng, cũng đã rất yêu tú, vẫn còn có người nói cậu ích kỷ sao. Người kia nói cậu ích kỷ chẳng qua bởi vì cậu yêu tú trên nhiều phương diện, những làm sao có thể vì cậu yêu tú mà trách cậu chứ. Kiều Tinh Tinh nói một hơi, còn suy nghĩ thêm, gật đầu một cái, suy luận của mình được thành lập. Vô đồ bỗng nhiên cười. Cậu cảm thấy mình thật có bệnh. Mới vừa hai câu kia, là cậu cố ý nói. Sáu bảy năm trước, đúng là có người nói vậy với cậu. Cậu từng xem thường, nhưng cũng có lúc hoài nghi. Cậu không khỏi muốn biết Kiều Tinh Tinh sẽ nghĩ như thế nào. Kết quả cô trả lời lại hoài lý tà thuyết. Không đúng sao, Kiều Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn cậu. Đúng, vu đồ thu hồi ánh mắt từ trên mặt cô trong lòng bỗng nhiên nảy ra một câu không biết đã từng xem qua ở đâu đó. Em đẹp như vậy, nói gì cũng đúng. Kiều Tinh Tinh có chút cảm khái nói, không nghĩ tới chúng ta có một ngày cùng nói những thứ này. vu đồ nói càng kỳ quái hơn là tôi dạy cậu chơi game. Gạt tới nha, Kiều Tinh Tinh dùng lời của cậu trả lại cho cậu, sau đó nhớ tới hỏi cậu tháng sau đi ngân hàng đầu tư, là lúc nào thế? Đại khái trung tuần, vậy cũng có thể liên tục dạy mình tới lúc thi đấu. Có thể, vô đồ ngắn gọn rứt khoát trả lời. Kiều Tinh Tinh cảm thấy có chút vui vẻ. Làn gió nhẹ ấm áp quét qua tóc cô, cô ghé lên lan can ngoài ban công, vui sướng nghĩ thầm, họ đã tính bạn bè rồi, nhỉ? chương 18 Từ ngày có bữa cơm chùa mở ra cơn thèm ăn, cân nặng của Kiều Tinh Tinh liền tăng vọt. Xế chiều một ngày nào đó chị Linh tới thị sát dùng một tay giữ mặt cô. Em hiện tại bao nhiêu cân? 95, chị Linh hít một hơi khí lạnh, em mập 5 cân. Một tuần liền tăng 5 cân. Em muốn tăng cân cũng không cần gấp như vậy đâu, không sợ tài khoản blogger khi lại tới hát em. Yên tâm đi, cô ta gần đây bị người qua đường chụp ảnh, bản thân tăng ít nhất 10 cân, mặt to vậy mà tới nói em nha. Điều hào của Kiều Tinh Tinh tùy thời nắm giữ mọi hướng bát quái đấy. Hơn nữa Kiều Tinh Tinh ngạo Kiều nói, một tuần lễ em cũng cũng lên hạng kim cương tăng 5 cân có vấn đề gì chứ? Đúng vậy nha Kiều Tinh Tinh hiện tại đã lên đầu hạng kim cương, hơn nữa hoàn toàn do cô tự mình thăng cấp lên được. Vô đồ, không tồn tại, thầy vu căn bản là không cùng nàng thăng cấp hoàn toàn quán triệt phương châm giáo dục muốn cô đơn độc thăng hạng vương giả. Có lúc cô liên tục gặp bạn chơi hố đồng đội, 10 trận liên tục bị đánh bại làm cô giận đến muốn ném điện thoại cũng không giao động được sự nghiêm khắc của hắn. Lý do lại còn rất đầy đủ. Thời điểm cậu thi đấu sẽ có hai người lạ làm đồng đội, cậu không biết trình độ của họ cho nên trước cứ tính toán trường hợp xấu nhất. Cho là chỉ như vậy thôi sao? Không còn quá đáng hơn, như hiện tại chẳng hạn. Ván trước thăng cấp là cậu bẫy người khác. Chị Linh nói xong chuyện vừa rời khỏi, thầy vu luôn giữ im lặng liền bắt đầu giờ học có hai lần đồng đội trong tim chưa đuổi theo đã bắt đầu quá nóng vội. Kiều Tinh Tinh, vu đồ, mình quay lại cậu sang đây xem. Kiều Tinh Tinh cậu chờ một chút, mình cân thể trọng đã. Kiều Tinh Tinh để điện thoại xuống rồi chạy đi như một làn khói. Ở cửa ra vào có một cái cân, Kiều Tinh Tinh cân xong, thời điểm quay lại tâm tình có chút nặng nề. Chà qua buổi chưa tạm nghỉ, cô đã 96 cân, mặc dù nói sáng sớm ngày mai sẽ giảm, nhưng nếu buổi tối tiếp tục ăn đại tiệc mà nói có phải sẽ tăng đến tận 97 cân. Vốn là dự định sẽ đi nhà hàng nhưng rốt cuộc là đi hay không đi. Tôm trao dầu, gà hấp rượu hoa điêu rất mê người nha. Hơn nữa đã rất lâu cô không ra ngoài ăn, nhưng mà thân là một nữ minh tinh tu dưỡng nghề nghiệp cũng rất trọng yếu, nào có ai nặng đến 96-97 cân. Cô ngồi trên salon, khuôn mặt hơi tròn đăm chiêu suy nghĩ. vu đồ quan sát cô mấy giây, cảm thấy có phải mình đã quá nghiêm khắc nói chuyện không lưu tình với cô. Cậu hiếm thấy cô có cảm xúc tự điểm bản thân, kết quả còn chưa tới một phút sau, liền nghe kiểu tinh tinh hạ quyết tâm đau đớn nói. Như vậy đi, nếu mình trước 5 giờ 30 chiều có thể lên tinh rượu, chúng ta sẽ ra ngoài ăn, nhưng từ ngày mai không thể lại như vậy được. vu đồ, vu đồ cậu qua đi xem video thi đấu trận trước. Kiều Tinh Tinh cảm thấy tương lại cậu mà có con, đứa bé nhất định rất đáng thương. Vu đồ nhanh lên một chút, thầy Vu đã gõ bảng đen. Chờ Vu đồ nói xong những sai lầm của cô lúc đấu team Kiều Tinh tiếp tục đấu thăng cấp. Bây giờ đã hơn 3 giờ chiều, cô đang ở cấp kim cương, nếu như muốn lên tinh diệu cần thắng 4 trận, một trận chừng 10 phút tính toán thời gian căn bản chỉ có thể thắng không thể bại. Cho nên Kiều Tinh Tinh đã chuẩn bị sẽ ở nhà ăn cơm, nhưng vạn vạn không ngờ tới cô lại nhân phẩm bộc phát. Trận đầu cô gặp đồng đội chơi hàn tín rất lợi hại, đồng đội đều chiến thắng Trận thứ hai, đội hình đối phương rất yếu, cô lấy được bách lý thủ ước bản thân MVP Trận thứ ba, vốn là đối phương có ưu thế, nhưng 18 phút sau một người trong đội họ bị treo máy Trận thứ tư càng buồn cười, người đi rừng và mít trong tim đối phương gây gổ, sau đó hai người cố ý tìm chết Đến khi trụ của đối phương nổ tung, Kiều Tinh Tinh để điện thoại xuống, biểu tình có chút hoang mang Cô cứ như vậy được tinh diệu, không phải nói thăng phân khúc tương đương với đồ kiếp, độ khó rất lớn sao. vu đồ đang chuyên tâm dùng điện thoại di động của mình xem trận đấu, nếu cần cậu sẽ quay lại để cùng Kiều Tinh Tinh phân tích đúng sai, nhưng mấy trận này hiển nhiên không cần thiết. Cậu trực tiếp tắt trò chơi, hỏi, đi ăn ở đâu? Chỗ bọn bỏ bọ đến là một nhà ăn lâu đời trên phố Tây ở Thượng Hải, xe đến cửa Kiều Tinh từ trong xe nhìn ra ngoài cảm thấy hơi kỳ quái. Sao có nhiều người đứng chờ như vậy? Cũng không phải cuối tuần, hơn nữa nhà hàng này cũng không quá nổi tiếng mà. Tiểu chu nói chuyện này em biết, hình như trước đó được bình xét cấp sao của Michelin. Tinh tinh và thầy vu, hai người đi trước đi em đến thương hiệu lấy đồ, một lát sẽ tìm hai người. vu đồ nói với kiểu tinh tinh, cậu đi vào trước đi. Kiểu tinh tinh suy nghĩ một chút, bày tỏ đồng ý, được rồi, tránh cho cậu bị mình liên lủy. vu đồ mặt không có biểu tình, ừ, suy tính của mình đấy. Kiều Tinh không nhịn được cười, đội mũ và đeo khẩu trang lên rồi xuống trước. Cô thuận lợi xuyên qua đám người đến trước phòng bao đặt trước, nhưng phục vụ dẫn đường giống như phát hiện ra, mặt đầy hưng phấn nhưng vẫn cố kiềm chế. Kiều Tinh tinh sớm đã quen bị mọi người nhìn, hết sức bình tĩnh ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu thực đơn. Chờ vu đồ đi vào trong lòng Kiều Tinh đã chọn 5-6 món ăn, vẫn còn chưa thỏa mãn. Chúng ra gọi thêm vào món đi. Không ăn hết cậu mang về cho Essex nhiều một chút mình đều muốn thử. Vô đồ lại không có ngồi xuống Kiều tinh tinh nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn cậu. Vô đồ suy nghĩ một chút nói tinh tinh, mình muốn nhờ cậu giúp một chuyện. Gì vậy, cô khép thực đơn lại. Lúc vừa tiến vào mình gặp thầy và sư mẫu, bọn họ chờ ở cửa nhưng còn phải đợi mười mấy bàn. Cho nên có thể nhường phòng này cho họ, mình mời cậu đến chỗ khác ăn. Vô đồ mời khách nha đương nhiên được. Dù sao tháng sau cậu cũng đi ngân hàng đầu tư rồi Cô cũng không khách khí với cậu nhưng là Kiều Tinh Tinh chớp chớp mắt Không thể mời bọn họ ăn chung sao Vua đồ hơi bất ngờ cậu không để ý sao Tại sao mình phải để ý ánh mắt vua đồ rơi vào trên mặt cô Khóe miệng hơi cong lên Mình đi mời họ Rất nhanh vua đồ liền đưa hai người chừng 60 tuổi Hai vợ chồng ăn mặc giản dị tiến vào phòng bao Kiều Tinh Tinh đã sớm mỉm cười đứng bên trong cửa đời Trong lòng vô đồ ấm áp giới thiệu hai bên với nhau. Thầy, sư mẫu, đây là kiểu tinh tinh bạn học cao chung của em. Tinh tinh, đây là thầy mình giáo sư Trương và sư mẫu giáo sư Vương. Kiểu tinh tinh mỉm cười hỏi thăm sức khỏe chào giáo sư Trương, giáo sư Vương. Hai vị giáo sư gật đầu chào lại, nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Mặc dù trên đường đến đây vô đồ nói hắn và bạn cùng ăn cơm, nhưng bạn xinh đẹp như vậy. Còn là con gái, chẳng lẽ là đối tượng xem mắt. Hai người không nhịn được nhìn kiểu tinh tinh mấy lần càng nhìn càng thấy xinh đẹp, không khỏi có mấy phần quen mắt nhưng vợ chồng bọn họ đều là người dốc lòng nghiên cứu khoa học rất ít chú ý tin tức giải trí không nhớ được đã gặp ở đâu. Hàn huyên đôi câu mọi người đều ngồi vào bàn, lúc này vô đồ mới phát hiện trong tay trong tay giáo sư Trương còn cầm một hộp bánh gato tô. Hôm nay là sinh nhật thầy hay sư mẫu ạ? Giáo sư Vương cười nói, đều không phải là kỷ niệm ngày kết hôn của thầy cô, hàng năm đều tới nơi này ăn cơm. Kỳ thực hôm nay đặt bàn, không biết sao lại bị hủy bỏ. Lại còn là ngày kỷ niệm kết hôn. Kiều Tinh Tinh lập tức nhìn về phía vô đồ, dùng ánh mắt hỏi hắn có phải hai người ở đây không tiện lắm. Vô đồ cũng cảm thấy không được thích hợp đang muốn lên tiếng giáo sư Vương Chu đáo, nói trước không có sao đâu, đều là vợ chồng già, chỉ thích nhiều người náo nhiệt lại nói vẫn là các em đặt phòng bao đấy. Trưởng bối đã nói như vật dĩ nhiên không nên rời đi. Giáo sư Trương đưa tay lấy thực đơn gọi thức ăn, để ta gọi món ăn, nơi này ta ăn mấy chục năm, cái gì ngon ta biết hôm nay sẽ để cho các ngươi cọ bữa cơm chùa. Giáo sư Vương giờ khóc giờ cười, chúng ta nhờ người ta phòng bao, mình chớ nói ngược lại. Vô đồ cười rót trà cho mọi người, gọi phục vụ kêu thức ăn. Thời điểm gọi thức ăn, phục vụ không ngừng nhìn về phía kiểu tinh tinh, biểu tình có chút hương phấn, cũng may đã qua được kiểm tra thư cách nghề nghiệp, cũng không nói nhiều thêm gì. Ngược lại giáo sư Vương lại nghi ngờ nhìn cô thêm mấy lần. Kiểu tinh tinh cười lại bằng nụ cười đoan trang thục nữ, làm giáo sư Vương hơi ngượng ngùng. Gọi xong thức ăn, phục vụ ra khỏi phòng bao. Giáo sư Trương uống một ngụm trà, hỏi vua đồ em không ra ngoài chơi, một mực ở Thượng Hải. Vâng, ở Thượng Hải có chút việc. Giáo sư Trương gật đầu một cái, dáng vẻ có tâm tình rất tốt, thầy vừa vặn muốn tìm em. Trên mặt đầy giáo sư trương cười mãn ý, vô đồ này, vấn đề của em thầy đã giúp em giải quyết. Vô đồ hơi sừng sốt, thầy biết em cùng hạng mục mô hình tạm ngưng trước đó phải chịu ủy khuất, hạng mục của các em không giống hạng mục dân sự trong thời gian ngắn có thể thấy được lợi nhuận, sự coi trọng của cấp trên và đầu tư vào khó tránh khỏi không đủ. Công chức ấy mà khó tránh khỏi bị cường điệu lên chuyện không công bằng, cũng có thầy cũng biết. Trước đó người nói phải đi thầy cũng hiểu cho nên trước để cho em nghỉ một đoạn thời gian. Một là để em hòa hoãn, hai là cũng là sách lược của thầy, nói cho phía trên biết vấn đề đang tồn tại, bắt buộc phải giải quyết. Thầy giáo già tự hào vì tâm tư cẩn thận của mình, vốn là chuyện hành chính thầy không muốn hỏi đến, nhưng cần phản ứng nhất định phải phản ứng. Quả nhiên khi thầy đi nói chuyện trong viện rất coi trọng đó, hạng mục của các em có tương lai, em và quan tại đều là những người lãnh đạo quan trọng để đứng đầu thế hệ sau. Kỳ nghỉ của em cũng không còn nhiều đi quan mấy ngày sẽ họp em cùng quan tại đem các em khó khăn và yêu cầu đệ trình lên tranh thủ đương lúc thích hợp. Kiều Tinh Tinh nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, nhịn được không nhìn sang vu đồ hóa ra trong lúc làm việc cậu còn gặp những chuyện này sao? Hơn nữa giáo sư giống như không biết cậu muốn nghỉ việc còn có nguyên nhân cân nhắc đến cha mẹ. Giáo sư Trương nói xong hồi lâu, vu đồ lại trầm mặc vẫn chưa trả lời. Thầy giáo già tự hồ cảm nhận được không khí khác thường, nụ cười dần dần biến mất Ông ý thức được có chỗ nào đó không đúng Em vẫn muốn rời đi Giáo sư vương vội vàng nói Hôm nay mình đừng nói chuyện công việc nữa Mọi người nhẹ nhàng một chút ăn cơm đi Giáo sư trương hơi giận dữ Để nó nói xem còn nguyên nhân gì nữa Vô đồ rũ đôi mắt nói rõ ràng Thầy em từ chức là vì tiền chương 19 Trong nháy mắt phòng bao yên tĩnh vô cùng Đủ loại cảm xúc đan xen rồi biến mất trên mặt giáo sư Trương cuối cùng là thất vọng sâu sắc, nhưng ông không lên tiếng khiển trách chẳng qua cả người đã mất hết tinh thần. Thầy cũng hiểu, mấy năm này, rất nhiều người rời đi, lựa chọn của mỗi cá nhân thầy đều hiểu chẳng qua thầy cảm thấy thất vọng. Thầy giáo giả nói nhiều lần hiểu, nhưng đối với học trò mình kỳ vọng nhất, ông cuối cùng vẫn không ngăn cản. Vô đồ trò làm ta quá thất vọng, trò là học sinh thầy đắc ý nhất, thầy cho là... Ông thở dài thật sâu, không nói tới thế hệ nghiên cứu hàng không trước kia, một nghèo hai trắng từ số không bắt đầu, liền nói đồng nghiệp quan tại của cậu cậu ta nắm đó từ bỏ lương cao ở nước Mỹ về nước, thầy vẫn cho rằng trò và cậu ấy giống nhau, đều có tín ngưỡng của bản thân và kiên trì. Vô đồ không phản bác bất kỳ câu nào, ánh mắt của cậu chỉ rơi vào khăn trải bản màu trắng trước mặt yên lặng từ đầu đến cuối. Kiều Tinh Tinh bỗng thấy khó chịu, nhưng là vô đồ cũng đã từ bỏ lương cao. Cô bật thốt lên. Vô đồ ngoài ý muốn dương mắt hai vị giáo sư cũng kinh ngạc nhìn về phía cô. Tôi cảm thấy vô đồ cùng đồng nghiệp của cậu ấy đều là nhân tài đứng đầu, đáng giá với sự đối đãi tốt nhất. Nếu như không có áp lực thì cam tâm tình nguyện dĩ nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu như phải dùng tín ngưỡng và lý tưởng buộc bọn họ bỏ qua hết thầy, có thể hay không có chút. Một trừ thoáng qua trong đầu cô không suy nghĩ thêm, bắt khóc. Tinh tinh, vô đồ quát bảo cô dừng lại. Kiểu tinh tinh dừng lại, cô liền hối hận cô đã quá kích động. Thật xin lỗi, cô lập tức áy náy nói xin lỗi. Trong bao sương lại yên lặng một hồi. Vu đồ đứng lên, thầy thật xin lỗi, chúng em không quấy dày thầy cùng sư mẫu ăn cơm. Lần này hai vợ chồng già không giữ lại nữa kiều tinh tinh đi theo sau lưng vô đồ, bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Gió đêm thổi đến, Vu đồ tỉnh táo lại, cậu dừng bước, giọng có chút bất lực. Cậu hưởng thụ lợi nhuận lớn nhất trong xã hội này, không nên nói những lời như vậy với thầy. Đây là ý gì? Kiều tinh tinh vốn đang hối hận, bây giờ trong lòng đau giống như bị kim đâm, cô nhìn ngay về phía vô đồ ý của cậu là gì? Nếu như mình không phải kiều tinh tinh, không phải minh tinh, liền có thể nói. Cô ngừng mắt nhìn cậu, mình chỉ muốn giúp cậu nói chuyện cậu. Cô rốt cuộc không nhịn được nói ra, mình so với bất cứ ai khác đều hy vọng cậu tiếp tục làm kỹ sư hàng không vũ trụ. Vô đồ sừng sốt nhìn cô chằm chằm, tại sao? Có gì mà tại sao? Bởi vì thời điểm cậu ngửa mặt nhìn lên trời sao thì tỏa sáng nhất, đẹp mắt nhất. Bởi vì mình từng thích cậu một khắc kia cậu sẽ ở đó thẳng thắn nói, phê bình mình không hiểu bí ẩn vũ trụ. Bởi vì mình từng có qua nhiều ảo tưởng như vậy, cậu trong mỗi ảo tưởng của mình đều là một kỹ sư hàng không vũ trụ chứ không phải là cái gì khác. Bởi vì cậu thích mà, kiểu tinh tinh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất, mà cô cũng đã quá lâu không bị ủy khuất như vậy. Xe bảo mẫu lái đến dừng lại bên người bọn họ, tiểu chu hạ kính xe vẫy tay, tinh tinh, thầy vu hai người sao lại ở bên ngoài. Kiểu tinh tinh ngón tay khẽ động nhưng đầu qua cũng không nhìn vu đồ trực tiếp mở cửa lên xe. Tiểu chu cảm giác bầu không khí hơi khác lạ, lại nhìn qua ách thầy vu Kiểu tinh tinh đóng cửa xe, ra lệnh lái xe. Xe hơi biến mất ở giao lộ. Vô đồ đứng ven đường, theo bản năng muốn sờ túi áo tìm điếu thuốc, nhưng cậu nhất thời quên mình thật ra không có thói quen hút thuốc lá, chẳng qua ngẫu nhiên đến chỗ bạn sẽ hút một hai điếu. Cậu cảm thấy hoảng loạn, nhưng giống như không hoàn toàn là hoảng loạn, là máu huyết lưu động, là tim đập, là một loại trực giác mất khống chế tựa như không báo động trước mà trịch đường dây. Một loại cảm giác xa lạ đột nhiên cuốn lấy toàn thân, đánh thẳng vào đầu óc trước nay vẫn luôn tỉnh táo và tự chủ của cậu. Cậu có lẽ biết điều này là gì chẳng qua chưa bao giờ thề nghiệm cũng chưa từng tính đến Cậu không nghĩ vào giờ phút này đột nhiên lại xảy ra Làm cho tất cả kiềm chế cũng hóa thành cho bụi Cậu không có chuẩn bị ứng phó không kịp Hết thảy đều vì đôi mắt quật cường kia ủy khuất dâng lên làm đôi mắt kia như sắp khóc Nhưng cậu tỉnh táo rất nhanh Cậu bước đi về đám người đứng chờ ở cửa nhà hàng Dừng bước trước mặt một cô bé Lễ độ nói có thể phiền toái em đem những hình vừa chụp xóa đi Cha mẹ cô bé cảnh giác nhìn cậu, cô bé đầu tiên cứng mặt mấy giây, sau đó không quá tình nguyện lấy điện thoại ra, ngay trước mặt cậu xóa hết các ảnh kể cả trong thùng rác. Vu đồ gật đầu nói cảm ơn, cô bé lầu bầu em vốn cũng không định đăng lên, em là fan của chị ấy, sẽ không xào đề tài cho chị ấy, hơn nữa còn chị ấy đẹp như vậy. Sau đó cô bé tình quái nói tiểu ca ca tên gọi là gì? Có phải mới xuất đạo không? Nếu không anh đẹp trai như vậy thì sao em lại không biết đâu? Nếu anh và Kiều Tinh Tinh tạo CP, em có thể bí mật làm fan theo CP nhan sắc của hai người. Vô đồ cảm thấy mình như đã già rồi. Cô bé cuối cùng còn có lòng tố nhắc nhở cậu, nhưng người hâm mộ của chị ấy rất hung hăng, anh phải cẩn thận đấy. Vô đồ được cảm ơn đã nhắc nhở. Trên đường phố cuối thu, vô đồ vừa đi đến tàu điện ngầm, vừa gửi tin nhắn. Giáo sư Vương rất nhanh trả lời lại, bảo cậu đừng để trong lòng, bọn họ tôn trọng lựa chọn của cậu. Mà một cái khác vẫn không có trả lời Anh thở dài, dừng bước đứng ở ven đường Bộ não tinh vi bắt đầu suy nghĩ rất lung làm sao mới giải quyết được vấn đề mới mẻ này đây Anh chỉ vừa mới nghĩ ra một thứ Màn hình di động bỗng nhiên nhảy ra một dòng điện báo dãy số ghi là không thể biểu hiện Vô đồ thầm dùng mình, lập tức nghe điện thoại Trong tai nghe truyền tới một giọng nói rất nghiêm trọng Vô đồ, vệ tinh số di ích đột nhiên phát sinh trục trặc trong quỹ đạo có lẽ sắp mất khống chế Mặc kệ cậu ở đâu, lập tức kết thúc kỳ nghỉ, chạy đến trạm quan sát, đo lường và điều khiển vệ tinh Tây An càng nhanh càng tốt. chương 20, chị Linh ở bên ngoài phòng họp nhỏ kéo tiểu chu, ánh mắt ra hiệu vào bên trong, đây là thế nào? Sao cả ba ngày nay đều ở phòng làm việc thế? Tiểu chu thấp giọng nói, hình như cãi nhau với thầy vu mấy ngày nay cũng không thấy thầy vu Mấy ngày trước không phải rất tốt sao? Chị Linh buông tiểu chu ra, đẩy cửa phòng họp. tiểu tinh tinh dựa vào ghế salon ngẩn người. Nhìn qua thấy mặt ủ mày trao chị Linh định nói tin tức tốt đã cho tinh thần cô phấn chấn lên. Tinh tinh, hợp đồng bên đạo diễn lý gửi tới, điều kiện khá tốt. Ngoài ra khi tin tức này được truyền đi thủ lao của các thông báo, phim truyền hình đều tăng lên. Chị Linh báo một con số, vẻ mặt đắc ý. Vẻ mặt của kiều tinh tinh lại không thay đổi gì. Chị Linh đưa tay vẫy trước mặt cô kiều tinh tinh ngẩng đầu lên nhìn chị đột nhiên hỏi em đáng giá với từng đó tiền sao. Chị Linh sừng sốt. Kiều Tinh Tinh lại hỏi lần nữa, quay một bộ phim truyền hình nhiều nhất năm tháng, em đáng được từng đó tiền sao? Sao lại không đáng giá, phim truyền hình của em cả đài truyền hình và trang web đều tranh quảng cáo thương nghiệp tranh nhau tìm đến, đài truyền hình và trang web đều không thiếu tiền, sao lại không đáng giá? Vương Liêu cùng nhạc hiểu hoa đều muốn nhanh tới những con số này. Em không phải so sánh với các cô ấy. Vậy em so với ai? kiều tinh tinh không trả lời chị, một lúc sau, ánh mắt của cô rủ xuống, em nghĩ như vậy có phải là giả mồm cãi láo? Tuyệt đối không phải giả mồm cãi láo. Chị Linh ngồi xuống bên cạnh cô, nói thật chị cũng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng thị trường hiện nay chính là như vậy, em không lấy thì có người khác lấy, em không kiếm số tiền này, em quay phim truyền hình vẫn bán được giá, có khác thì cuối cùng vẫn rơi vào trong túi nhà đầu tư. Cho nên em nghĩ chuyện này có phải vấn đề giả mồm cãi láo kiểu cách hay không, thật sự vô nghĩa. Hơn nữa chị hỏi em, nếu như có người tìm em quay phim, trả em mấy chục triệu, em có nói em chỉ cần mấy triệu không? Kiểu tinh tinh hé miệng, nói thật không biết. Cho nên em nghĩ chuyện này làm gì chứ? Vấn đề này qua vĩ mô. Chúng ta quay phim thật tốt, không làm việc vô nghĩa, không phụ lòng tác phẩm và đầu tư của người ta, làm từ thiện thì cũng nói được làm được là tốt rồi. Chị Linh nói một hơi, giò xét hỏi em sao lại đột nhiên nghĩ những chuyện này? Thầy vu đâu? Hàng mi Kiều tinh tinh khẽ động, không nói câu nào liền cầm điện thoại chơi game, chỉ Linh trong lòng mơ hồ hiểu ra, không nói gì nữa, nhìn cô chơi game một lúc liền đứng dậy rời đi. Kiểu tinh tinh đánh hai ván xếp hạng, lại cả người thất thần, mở tin nhắn ra. Ngón tay theo thói quen kéo xuống, mở ra một cái tên. Hai câu kia mấy ngày nay cô đã nhìn nhiều lần. Thật xin lỗi, tin nhắn này ngày đó cô đã thấy ngay, nhưng vẫn không nghĩ trả lời cậu. Sau đó đã là đêm khuya mình phải đi công tác một khoảng thời gian, chưa xác định được lúc nào trở về. Tây An, Vu Đồ cởi xuống áo phòng tĩnh điện, từ trong tủ bảo hiểm lấy ra điện thoại di động của mình ấn xuống một cái, quả nhiên là sập nguồn. Cậu mặc áo khoác đi ra ngoài, quan tại đi tới, lão Vu chờ tôi đi cùng. Vu Đồ chờ hắn thay quần áo xong, hai người cùng nhau đi tới nhà khách bên cạnh trung tâm đo lường và kiểm soát. Tháng 11 ở Tây Bắc đã vô cùng lạnh lẽo, hơn 6 giờ trời còn chưa sáng, trời đất một mảnh tối tăm yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn đường yếu ớt chiếu sáng con đường dưới chân. Bị gió thổi tới quan tại rụt cổ một cái, quan tại chiêu chọc vu đồ, đi ra ngoài rong chơi một tháng, vẫn giữ vững chuyên nghiệp đấy. Chủ yếu là do công lao của mọi người trong trung tâm đo lường và kiểm soát. Trong đầu vu đồ vẫn quanh quẩn quần số liệu tuổi thọ của vệ tinh vẫn chịu ảnh hưởng. Tuổi thọ ban đầu dự tính là 3 năm, bây giờ đã vượt qua thời gian dự tính, lại nói lần này nguyên nhân trục trặc cũng không ở phương diện thiết kế tổng thể. Quan Tại ngáp tiếp một cái, dùng sức lắc lắc đầu, chiếc vệ tinh này là chiếc đầu tiên cậu tham dự thiết kế mô hình nhỉ, cũng là lần đầu chúng ta hợp tác. Ừ, cậu đoán lần đầu đầu tôi thấy cậu có cảm giác gì? Là ghen tị, Vu Đồ cười cười, rất rõ ràng. Phi, Quan Tại cười mắng một tiếng. Ban đầu tôi cảm thấy ai ôi có người chỉ có mặt tiền đến, kết quả không bao lâu sau thì cậu trình cho tôi một phần phương án yêu hóa tổng thể, trong đầu tôi nghĩ không tệ đó, lúc này mới cảm thấy ngoại hình đẹp mà người cũng lương thiện. vu đồ bất lực chú ý dùng từ, đừng làm cho sinh viên kỹ thuật chúng ta mất thể diện. Quan tại cười hắc hắc đột một nói, chúng ta nói về chuyện tiền bạc. Bước chân vu đồ chậm lại, thầy nói với anh. Trương Tổng gọi điện cho tôi, để tôi nói xa nói gần, có phải cậu có khó khăn gì không? Quan Tại vừa nói vừa chợt nhớ tới cái gì. Có liên quan tới người nhà cậu phải không? Hắn đột nhiên hiểu ra tôi nhớ ra rồi. Có một ngày cậu nhận điện thoại nhà, dùng tiếng địa phương. Ngày hôm sau liền có gì đó khác khác. Vô đồ trầm mặc trong chớp mắt. Nhà không có chuyện gì. Cậu trả lời chính là trong lòng tôi dối bời. Không có chuyện gì là được. Quan Tại gật đầu một cái, không truy hỏi nữa tôi có chút tò mò. Làm ở ngân hàng đầu tư kiếm được như vậy. Mới vừa tốt nghiệp trăm vạn có phải thật không? Xem người, xem tình hình năm đó vu đồ nói có người nắm bắt được khủng hoảng tài chính năm 2008 Tôi tốt nghiệp năm ấy, khủng hoảng tài chính vừa hòa hoãn, coi như không tệ Tôi nếu đến Google lương cũng cao, không nói Google, đi NASA cũng không tệ Nhưng thân là người ngoại quốc chắc hẳn không bao giờ được tiếp xúc với kỹ thuật nòng cốt hơn nữa Một khi có thành quả chẳng phải là của bọn họ sao Tôi cũng không có quan điểm vì toán nhân loại gì đó Hắn móc ra thuốc lá, đưa cho vu đồ một điếu Biết tại sao cho tới bây giờ tôi vẫn không giữ lại cậu không? Bởi vì cho đến giờ tôi vẫn không cảm thấy cậu sẽ rời đi. Tôi vẫn cảm thấy tôi và cậu những người giống nhau, dùng lời lão bà nhà ta mà nói, bốn chữ, không đúng lúc. Mô hình hiện tại là chúng ta cùng nhau thiết kế, cùng nhau luận chứng, cùng nhau bàn phương án. Tôi cảm thấy cậu không bỏ được tôi còn đánh cuộc với người ta, nếu cậu rời đi tôi liền đổi tên kêu chuồng heo quan tài Vô đồ cúi đầu chuyên chú nhìn thuốc lá trong tay Chẳng phải đoàn tụ gia đình sao Đều là anh chị em Cút vậy tôi với cậu cũng là anh em Quan tại hít một hơi thuốc lá Tôi có một vấn đề này lão vu Việc vệ tinh trục chạc ai cũng không chắc chắn được Lần này chúng ta giải quyết trong 5 ngày Nhưng tốn mấy tháng cũng có Nếu thật là mấy tháng Liệu ngân hàng đầu tư liệu có thể chờ cậu Hay cậu mặc kệ bên này Phất tay rời đi Vô đồ dừng bước bật lửa cho mượn bật lửa ánh lửa yếu ớt chợt lóe lên rồi biến mất hai người không tiếp tục đề tài vừa rồi. Quan tải hút thuốc rất nhanh, đi mấy phút lại đốt một điếu, Vu đầu cao mày, anh hút ít một chút. Tôi giữ tinh thần, một lúc nữa chị dâu cậu thức dậy, tôi gọi điện cho cô ấy rồi ngủ. Quan Tại nhớ tới một chuyện, đúng rồi, nói tới chị dâu cậu, cô ấy có một sư muội, muốn giới thiệu cho cậu. Quan tại giọng có chút chua xót, người ta nhìn bức ảnh tôi và cậu chụp chung, liền hỏi có bạn gái chưa, dáng dấp đẹp trai chính là có ưu thế. Năm đó tôi theo đuổi chị dâu cậu tốn rất nhiều sức lực. Thói ghen tị này của anh cần sớm chữa đi, giúp em từ chối đi. Thật không cần, tôi đã gặp một lần, rất xinh đẹp. Không cần, Quan tại liền không nhắc lại. Qua một lúc lâu, Vu Đồ tự mình nói ra em gần đây biết một người. Cậu dừng một chút, Quan tại tinh thần chấn động con gái. Ừ, rất thông minh, có chút nghịch ngợm cũng rất nghe lời. Được nha, quan tại hứng thú, mới quen lúc nghỉ phép, không phải là bạn học cao trung của em. Bạn học cao trung, sao bây giờ mới nói? Vu Đồ cười một tiếng, trước đó em không đoán định được. Cậu bổ sung, không nói chuyện, như thế nào, người ta không thích cậu, không đến nỗi như vậy chứ. Vu Đồ không nói gì, nhưng ánh mắt rất sáng. Quan Tại lập tức hiểu, cậu được đấy, bảo đao không già. Trong lúc nói chuyện, hai người đến cửa nhà khách thuốc chưa hút xong, liền ở bên ngoài chưa vào. Quan tại không chống đỡ được cơn buồn ngủ, hít mạnh vài hơi tựa trên cây cột nhắm mắt dưỡng thần. Vô đồ đứng một bên bậc thềm, bốn phía rất an tĩnh. Dần dần chân trời phía xa lộ ra tia ánh sáng nhạt, nhưng trên sao trên đỉnh đầu vẫn còn rõ, ánh sao lóng lánh, vũ trụ mênh mông, hàng tỷ ngôi sao, bên trong có cậu cùng các đồng nghiệp vừa hao hết tâm huyết cứu lại được một ngôi. Cậu nhớ tới vấn đề của quan tại nếu như nhiệm vụ lần này phải tốn một tháng thậm chí mấy tháng, cậu có rời đi hay không? Cậu không trả lời quan tại cũng không hỏi lại, bởi vì trong lòng họ đều biết rõ cậu sẽ không rời đi. Khi ở thời điểm nhiệt huyết, sao có thể rước ra rời đi? Cậu không nhịn được lại tự hỏi mình một lần có phải thật sự muốn buông bỏ? Cậu đã nghĩ về vấn đề này khá lâu, tự cho rằng mình đã kiên đình, những sau năm ngày đêm ở đây, rốt cuộc lại có dao động. Có lẽ cậu lên suy nghĩ kỹ hơn. Hẳn sẽ có biện pháp. Lớp sương mù cuối cùng trước mắt tiêu tán, trong đầu vô đồ vô thức thoáng qua một đôi mắt sáng như sao chủ nhân của đôi mắt ấy lúc này hẳn đang trong giấc mộng ngọt ngào. Không buồn không lo ngủ ngủ say rồi. Trong phút chốc trong lòng xuất hiện một tia mềm mại xua tan cơn ớn lạnh trên người, mặt mày giãn ra quay đầu nhắc nhở quan tại anh có thể gọi điện thoại cho chị dậu rồi. Quan tải không trả lời cậu, hắn nhắm mắt tựa trên cây cột không nhúc nhích trong lòng vô đồ đột nhiên nhảy lên cậu đi tới, dò xét gọi quan tài Người đàn ông gầy nhom tựa vào trên cột tựa như đã động một chút lại không mở mắt một khắc sâu cả người tựa như sụp đổ mà ngã xuống đất. Mấy ngày nay Thượng Hải đột nhiên giảm nhiệt độ, sáng sớm Kiều Tinh tinh tỉnh lại, phát hiện phiên bản trò chơi lại đổi mới, xem giới thiệu phiên bản mới, lại có thêm một anh hùng mới thuộc tính trang bị cũng có điều chỉnh một số chỗ đợt này phiên bản thường xuyên thay đổi. cô nhíu mày gọi điện cho chị Linh để cho chị đi bên cây xác định rõ ràng lúc thi đấu dùng phiên bản nào. rửa mặt xong chị Linh gọi điện thoại lại bên đó nói sẽ dùng phiên bản hôm nay mới cập nhật cho nên tướng mới cũng có thể tham gia thi đấu. được chờ lúc sau em dùng thử tướng mới trang bị cũng phải điều chỉnh qua. chị Linh nghe có chút cảm khái hơn một tháng trước em chỉ là một tiểu bạch bây giờ đã là người trong nghề rồi. Anh quốc nói ngày hôm qua cùng em đấu 2 trận, em đánh khá tốt. Thi đấu có nắm chắc không? Thi đấu không thể nói chính xác, thi đấu thăng cấp chơi nhiều liền biết, có lúc kỹ thuật khá hơn nữa cũng có thể thua, không tốt cũng có thể nằm không vẫn thắng. Một tháng trước mỗi ngày cô còn thể nhất định phải thắng trận đấu, bây giờ đã hiểu được thi đấu thể thao là không thể khống chế được, không có chắc chắn chiến thắng. Tuyển thủ chuyên nghiệp còn thua, cô dĩ nhiên cũng sẽ có thua, chỉ cần bản thân thể hiện tốt nhất là được rồi. Lúc ăn điểm tâm Kiều Tinh Tinh lật ra lịch ngày. Đã là ngày 1 tháng 12 rồi. vu đồ đã biến mất 10 ngày. Có điều thực ra cho đến hiện tại cô cũng không phải rất cần vu đồ. Vẫn như thường lệ xem video thi đấu, nghe giải thích phân tích chiến thuật hệ thống, như cũ một người đấu xếp hạng đơn, chẳng qua thiếu một người xem cô chơi, giúp cô phân tích sau ván đấu mà thôi. Cô nhớ tới vu đồ nói với mình, để cho cô một mình đánh tới vương giả mạnh nhất. Bây giờ cũng chỉ có một bước nữa mà thôi. Ăn điểm tâm xong, cô xem điện ảnh một lúc viết một ít ghi chú. Sau đó mở điện thoại, đang muốn chơi đơn, một không mời bỗng nhiên nhảy ra. Ngọc Thố Đảo Dược, trí tôn tinh diệu v Mời ngày họp thành đội thi đấu, 5V 5 vương giả thung lũng. tẩy kiểu tinh tinh dừng lại, cô nhìn chăm chăm không mời, hồi lâu không có phản ứng. Một phút sau cái không mời đó tự động biến mất rất nhanh một lời mới lại xuất hiện, vẫn là Ngọc Thỏ Đảo Dược mời cô tổ đội Lần này Kiều Tinh Tinh chọn đi vào. Hai người ở một đội trong phòng, nhưng ai cũng không lên tiếng. Một lát sau, vô đồ chọn bắt đầu. Bọn họ đánh thông đến trưa, mỗi lần đáng xong, vô đồ liền gửi lời mời mới tới. Cô một mực không lên tiếng, cậu cũng không nói chuyện. Cô đánh bách lý thủ ước, cậu liền đánh hỗ trợ. Cô đánh hỗ trợ cậu liền lấy xạ thủ. Cô chọn đường giữa cậu liền chọn đi rừng, luôn luôn tới trung lộ giúp cô bắt người. Có một ván cô giận dỗi chọn tướng na khả lộ lộ mình chơi rất kém, cậu liền chọn quan vũ, một đường theo cô đi ganh khắp nơi. 5 trận thắng liên tiếp, 6 trận thắng liên tiếp, 7 trận thắng liên tiếp. Thời điểm 10 trận thắng liên tiếp, Kiều Tinh Tinh bỏ điện thoại xuống, đột nhiên cảm thấy bực mình. Không phải nói không cùng cô đấu đôi sao, bây giờ tính là thế nào. Chuông cửa vang lên, Kiều Tinh Tinh có chút phiền não đi tới mở cửa, Tinh Tinh Tinh Tinh. Cửa vừa mở ra tiểu chu thở hồn hển nói, sao thầy vu lại ở dưới lầu chỉ không cho thầy ấy lên lầu à? Em nghĩ mà cũng không dám chào hỏi. Kiều Tinh Tinh sững sốt, mấy giây sau cô liền cầm điện thoại chạy xuống, không đội nón cũng không che mặt thậm chí còn không đổi dép. Trong thang máy trên màn hình điện thoại lại hiện ra không mời thi đấu, trong lòng Kiều Tinh Tinh quay cuồng không rõ là tâm trạng như thế nào chỉ cảm thấy thang máy trước kia chưa từng chậm như bây giờ. Cô chạy ra khỏi thang máy, chạy tới đại sảnh, liền đứng lại. Bên ngoài đại sảnh, băng ghế dài dưới cây ngô đồng, có một người ngồi ở đó, đang cúi đầu nghiêm túc nhìn điện thoại. Giống như nhận ra được cô tiến đến, người nọ ngẩng đầu nhìn về phía cô, anh mắt có chút mệt mỏi, lại ôn nhu hỏi cô, "Vẫn còn giận sao?" Chương 21, trong lòng Cửu Tinh Tinh chua xót, nhưng cô biết mình không phải đang tức giận, mà cô lại không muốn thừa nhận. Vô đồ đứng lên, một lát sau mới lên tiếng, thanh âm có chút trầm khàn Cậu một mực không trả lời tin nhắn của mình, cho nên mình tới hỏi một chút còn cần mình dạy cậu không? Kiều tinh tinh cắn môi dưới, quay đầu sang một bên, hôm đó mình dùng từ không thỏa đáng, cậu giúp mình nói xin lỗi với thầy của cậu. Đã nói rồi, vô đồ nói, sư mẫu mấy ngày trước còn gửi tin nhắn hỏi mình tinh tinh bạn em có phải minh tinh kiều tinh tinh? Nga, lại không phản đối. Lúc mình không có ở đây cậu chơi game rất khá. Cậu còn biết, cô hơi hờn giận, tối qua xem lịch sử thành tích của cậu. Vô đồ thở dài, lại hỏi cho nên còn cần mình không. Kiểu tinh tinh cảm thấy là cậu là đang ép cô, nhưng rốt cuộc cô không nói ra cậu không muốn, không thể làm gì khác hơn là tức giận nói. Nhưng thứ linh kiện kỳ quái cậu đặt ở Tao Bao cũng đã gửi đến, viết địa chỉ nhà mình, nhưng số điện thoại lại là của cậu. May là người quản lý nhà nhận hộ chẳng lẽ cứ mặc kệ nó ở nhà mình sao. Vô đồ nói, cần nó chứ. Hừ, kiểu tinh tinh dáng vẻ rất không tình nguyện, vậy trước lên ăn cơm đi. Có mình, dĩ nhiên không có. Vô đồ cười một tiếng, ngày mai mình lại tới, ngồi xe lửa cả đêm, bây giờ rất hôi. Ngồi xe lửa cả đêm, kiểu tinh tinh lúc này mới chú ý tới dáng vẻ cậu tinh thần xa suốt quần áo nhăn nhúng tóc có chút loạn, trong mắt còn lộ ra tia máu. Cô lần này thật sự nổi giận cậu ngồi xe lửa cả đêm mà còn chạy tới đây chơi game. Ừ thật may mang theo sạc dự phòng, nếu không cũng không đủ pin Kiểu tinh tinh thật không biết nói sao cho phải, rõ ràng là tức giận Nhưng trong lòng lại len lén nổi lên chút vui mừng Cô chừng mắt nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng hoàn toàn thua trận Buồn bực nói, mình để tài xế đưa cậu trở về Không cho phép từ chối, đừng đi tàu điện ngầm hôn người khác Vô đồ không có từ chối Kiều Tinh Tinh cả chiều hồn vía lên mây chơi game cũng không tập trung, vì vậy sau 10 trận thắng liên tiếp liền vinh quang liền nhận 11 trận liên tục bị đánh bại. Đến tối trước khi ngủ thua thắng thắng thua, phân khúc lại lùi về tinh diệu một. Điểm vu đồ cùng cô thi đấu cũng mất sạch, Kiều Tinh Tinh lâm vào suy thư nghiêm túc liên quan tới vận mệnh chẳng lẽ có chỉ có mệnh đấu đơn lên vương giả. Tưởng tượng ngày mai vô đồ nhìn thấy chiến tích của cô bằng ánh mắt một lời khó nói hết Kiều Tinh Tinh u buồn sâu sắc. Vì vậy buổi sáng ngày hôm sau, khi vô đồ vừa tới, cô liền đem điện thoại của mình đưa tới trước mặt cậu tiên phát chế nhân nói, nhìn này, mình tụt 10 sao. Trên mặt cô tỏ vẻ tranh công, vô đồ thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm, có lẽ cô nói là cô thăng hạng tăng 10 sao. Cậu cầm điện thoại của cô xác nhận đích xác là tụt 10 sao. Tự hào mình là hào phú, phù hợp với cơ chế mặt thắng liên tiếp sau liên tục bị đánh bại tỷ lệ rất lớn nha. Kiều Tinh Tinh vì mình bào chữa, hơn nữa mình có 5 MVP ở các trận bị đánh bại. Vu đồ ánh mắt hơi rủ, ngón tay thon dài trên màn hình lướt lướt liền đứng ở cửa đem số liệu ngày hôm qua cô đấu đơn xem một lượt. Kiều Tinh Tinh ở bên cạnh làm bộ như cùng cậu nhìn điện thoại, dư quang không nhịn được len lén liếc cậu nhìn dáng vẻ cậu cúi đầu nghiêm túc. Hoan nghênh trở lại nha thầy Vu, ván này xảy ra chuyện gì thủ ước thua 16%. Thầy Vu mới đúng, là vấn đề hỗ trợ.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 Vô đồ đánh được nửa trận đầu, nhân lúc Kiều Tinh Tinh bán cậu trên sông, đem áo lông cũng cởi ra chỉ mặc áo sơ mi trắng. Nhân vật trong cho game còn chưa sống lại, ánh mắt vô đồ lẳng lặng hướng tới Kiều Tinh Tinh. Đại khái trên nền ấm áp, cô liền không chịu ngồi yên trên ghế salon, mà cầm điện thoại chân trần ngồi trên thảm. Thảm lông dài màu trắng, ngón chân tinh xảo xinh sắn sơn màu đỏ son, tóc dài đen nhánh hơi rối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 Cô vốn còn muốn kiên trì thêm một lúc có thể đồng đội không nói lời gì khó nghe Tô liệt của đối phương lại bắt đầu mở miệng rêu dao rác rời sớm chút đầu hàng Kiều tinh tinh tức giận trực tiếp đem di động nhét cho vô đồ Vô đồ đang sắn tay áo tháo linh kiện tay cũng chưa kịp lao Liền bị nhét một cái lộ na đang không bốn Người nhét cho hắn còn tức giận yêu cầu cậu Đánh tên tô liệt đối diện một mực cười nhạo mình Vô đồ nhìn kinh tế của cô hiện tại không đánh được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 Tiểu Chu trả lời, nói, Nga trong ba cái thùng này đều không phải, là túi sách dày, quần áo chị mua lần trước cùng nhau gửi tới ai nha tới vẫn rất kịp lúc, vừa vặn mấy hôm tới chị tham gia thì đấy có thể phối đồ. Tay Kiều Tinh Tinh run nhẹ đưa cái đầu ngươi, em nói nhãn hiệu tặng đồ mà. Tiểu Chu giơ giơ cái hộp nhỏ trong tay, cái này nha. Kiều Tinh Tinh, đồng đội thuận lợi đẩy vỡ tháp địch, hai chữ thắng lợi thật to xuất hiện trên màn hình nhưng nội tâm Kiều Tinh Tinh một mảnh vắng lặng.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 Kiều Tinh Tinh lặng lẽ thu hồi vuốt nhỏ giò xét, an phận theo vô đồ chơi game. Chẳng mấy chốc liền tới ngày diễn ra trận chung kết KPL. Trận chung kết bắt đầu lúc 3 giờ chiều, Kiều Tinh Tinh 2 giờ 30 đã chờ trong phòng chiếu phim. Mở trước ra kênh thi đấu, sau đó liền kéo vô đồ cùng nhau nghiên cứu xem nên bầu chọn cho đội nào thì tốt. Lần này hai đội thi đấu là Lạc thần và Thiên Cung. Mà Thiên Cung chính là đội ngũ của tuyển thủ chuyên nghiệp hạ thuyết mà Kiều Tinh Tinh thích. Cho nên trên phương diện tình cảm hẳn là bỏ phiếu cho thiên cung. Nhưng cô có 100.000 ngàn tiền đạt cược đều là cô vất vả cực nhọc ngày ngày chơi game góp nhặt được. Khoản cách xù này sao có thể sử dụng theo cảm tình. Vì thế cô cẩn thận nhìn đống báo cáo trước khi so tài cùng với tin bắt quái, còn theo dõi thầy vua bên cạnh. Vừa vặn nhìn thấy thầy vua đem toàn bộ tiền đạt cược bỏ cho lạc thần. Cậu cũng bỏ cho lạc thần sao?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 Được rồi, hay là mình bỏ cho thiên cung đi, nếu không chúng ta đều bỏ lạc thần thì rất nhàm chán. Kiểu tinh tinh bỏ xong, trong đầu liền có một chú ý hứng thú bừng bừng đề nghị, nếu không chúng ta đánh cực đi. Đội ngũ ai cực bị thua, đáp ứng một yêu cầu của đối phương. Gia tăng tính thú vị nha. Vô đồ đối với những chú ý luôn xuất hiện của cô đã sớm rừng dưng có thể. Cậu ra hiệu nhìn màn hình lớn, bắt đầu. Ba giờ đúng thì đấu chính thức bắt đầu. Trận chung kết chính là trận chung kết đánh hoa cả mắt kịch thiệt vô cùng. Kiểu tinh tinh vốn là quy cụ cùng vô đồ ngồi trên ghế salon, xem một lát liền trượt ngồi trên thảm ôm đầu gối xem không chớp mắt. Trước mắt ba trận lạc thần và thiên cung là hai, một kiểu tinh tinh có chút khẩn trương. Trận chung kết là bốn trận thắng, bảy trận nếu như thiên cung thua một ván nữa, rất thay đổi thế cục. Vẫn còn may là ván thứ tư thiên cung mở đầu rất thuận lợi, liên tục hai ba đợt đoàn chiến đều có lời. Đoàn chiến thứ hai, hạ thuyết lấy được thắng lợi cuối cùng, lòng fan hâm mộ kiều tinh tinh bùng nổ. Hạ thuyết thật là lợi hại a Nếu là mình chắc chết trăm lần rồi. Nhưng mà lạc thần dù sao cũng là hạng nhất cuộc tranh tài mùa xuân, đối mặt với hoàn cảnh xấu không hoảng hốt, không vội vàng, rất nhanh trong một đợt đoàn chiến đánh một hồi phản kích tuyệt đẹp, ngay sau đó bắt lại chúa tể, lập tức san bằng kinh tế. Thế cục nhất thời khó đoán vô cùng kim kiểu tinh tinh lại lần nữa nảy lên cô nghiêng đầu hỏi vu đồ, lạc thần rất ổn, cậu cảm thấy. Thanh âm của cô đột nhiên dừng lại trên ghế salon sau lưng, vu đồ dựa ngồi chỗ đó chẳng biết hai mắt nhắm lại từ bao giờ. Đây là, ngủ, kiều tinh tinh cầm lấy điều khiển từ xa tắt âm thanh, sau đó lặng lẽ từ thảm leo lên ghế salon, ngồi xếp bằng một bên nghiên cứu cậu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 Cô so ảnh chụp với người thật một chút, bách lại photoshop lại từ đầu. Lần này cô càng cẩn thận hơn, dùng kinh nghiệm photoshop ảnh của một minh tinh đang hot như cô, nhưng thành quả vẫn không khiến người ta thấy vừa ý. Nó có thể là góc độ không đúng, chưa đủ chính diện. Chụp lại một tấm là được. Cô quỳ ngồi dậy, nhưng người hướng chính diện vô đồ chụp hình.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 Vô đồ cắt ngang lời cô thanh âm trầm thấp cậu muốn lấy đồ gì. Kiều tinh tinh ngẩn người. Tầm mắt vô đồ chuyển rời về phía bàn uống trà bên cạnh mình, ly trà. Cô rốt cuộc cũng có phản ứng ừ. Vô đồ đưa ly trà cho cô. Kiều tinh tinh bưng ly trà, mắt nhìn thẳng mà ngồi trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Đây coi là không có chuyện gì sao. Đúng chứ, cậu cũng chủ động tìm lý do hợp lý rồi. Nhưng sao trong lòng lại có chút buồn bực. Vô đồ ngồi trên ghế salon, hơi cúi đầu mấy lọn tóc lột xộn rơi trên chán. ánh mắt của cậu cố định nhìn vào bàn tay mình. một lát sau, chấn định ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. đội nào thắng? kiều tinh tinh lúc này mới nhớ tới trận thi đấu. dương mắt nhìn lên trên màn hình, trong nháy mắt đã trở về tranh tài xuất sắc rồi. chấm, thi đấu đã kết thúc. nhưng cô đâu biết ai thắng. cậu đoán đi. vu đầu cầm điện thoại nhìn xuống kết quả dự đoán. mình đoán cậu thua. thì ra là thiên công thua.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 Vô Đồ tìm được trận đầu ván quyết đấu vừa rồi mở lại, trận chung kết mặc dù thiên công bại bởi Lạc Thần, nhưng thân là đội trưởng, năng lực của Chu ẩn là không thể nghi ngờ, sàn đấu KPL có rất ít tuyển thủ toàn năng, anh hùng sâu như biển, vị trí nào cũng có thể đánh, thuận lợi cho các người điều chỉnh chiến thuật. Mình còn tưởng rằng cậu sẽ đề nghị chọn người của Lạc Thần. Thực lực của Lạc Thần dĩ nhiên rất mạnh, nhưng phương diện họ mạnh nhất là phối hợp đồng đội, cậu có hai đồng đội là ngẫu nhiên chọn ra cho nên vẫn là chọn tuyển thủ có năng lực vượt trội. Kiều tinh tinh gật đầu một cái, được nha, mình cũng rất thích chu ẩn. Ừm, chu ẩn dáng dấp cũng rất được, người ta mới 19 tuổi, tuổi tác cũng biết, vô đầu cười một tiếng, nhắc nhở cô nhìn màn chiếu chú ý cách đánh của chu ẩn. Kiều tinh tinh liền quan sát, nhìn ra được không, gì cơ, kiều tinh lờ mờ, mấy ngày nay cùng cậu thi đấu, mình đang bắt trước chu ẩn. Kiều tinh tinh ngẩn ra.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 Vù đồ cầm điện thoại rơi trên ghế salon đưa cô cậu trước đấu đơn làm mất 30 sao đi. Cái gì, kiểu tinh tinh cho rằng mình nghe nhầm. Cậu đang ở phân khốc quá cao, vương giả 50 sao của ngũ liên tuyệt thế. Vù đồ than thở, mình dẫn không được. Kiểu tinh tinh chừng cậu một cái, không nhịn được cười, ngạo kiểu nói, vậy mình mặc kệ. À, đúng rồi, cô chợt nhớ tới chuyện gì, chạy tới phòng khách thì một lát cầm hai tấm vé tới.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 Vào buổi sáng 10 ngày trước, Weibo chính thức của KPL đã công bố cách thức trò chơi giải trí sẽ diễn ra ở lễ trao giải. Giải đấu chuyên nghiệp vương giả vinh diệu KPLV. 5 vị may mắn tham dự sẽ được rút thăm tuần tới sẽ cùng người phát ngôn A còng Kiều Tinh Tinh cùng nhau tiến hành cuộc thi đấu giao lưu. 4 vị đồng đội còn lại sẽ từ đâu đến vậy? Tiểu biên tập hưng phấn nói với mọi người đến lúc đó để cho 6 vị thuyền thủ tự mình tùy ý chọn trong khán đài. Như vậy trong khán đài có ai nha?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 Mụi tử trí thức cô em thuộc thành phần trí thức ta kêu đồng đồng rất linh, nghề nghiệp là luật sư, phân khúc hoàng kim. Thời điểm nam thanh niên bên phải cầm tới mic trên khán đại có một hồi ồn áo náo động nhỏ, hắn cười hướng khán đài phất tay một cái. Chào mọi người ta kêu hoa gian một bầu rượu, vương giả mạnh nhất 21 sao, nghề nghiệp là hoạt náo viên vương giả vinh rượu, số phòng truyền trực tiếp là xxxxx ta muốn nói ta thật sự không làm trò mở ấm, thật sự bị bốc chúng.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 Hoạt náo viên vừa mới giới thiệu mình 21 sao thì không quá nhiều người kinh ngạc, lúc này dưới khán đài lại oa, một tiếng, người hâm mộ đều phấn khích vẫy đèn cổ vũ. Kiều Tinh đứng yên mỉm cười, phấn khích vô cùng. Người chủ trì, được mọi người đều đã giới thiệu xong xuôi, bây giờ nói cách phân chia đội ngũ lần này của chúng ta, nữ thần tinh tinh cùng vị hoạt náo viên đều là vương giả mạnh nhất cho nên chắc chắn không thể cùng một đội. Ngoài ra bốn người chơi may mắn theo thứ tự cấp bậc rút thăm phân đội. Sau hai lần rút thăm tiểu ca đeo kính và nữ sinh tóc ngắn đi tới bên cạnh Kiều Tinh Tinh Cô gái nhỏ mắt kiếng lấp lánh đi tới liền ôm Kiều Tinh Tinh Tinh Tinh em là fan hâm mộ của chị Bởi vì chị nên mới ghi danh nha Vậy em cũng đừng hố cô ấy nhé Người chủ chỉ nói câu đùa giỡn Sau đó nói tiếp mọi người lấy tên cho đội mình đi Hoạt náo viên cầm lấy mic nói ta đề nghị đội chúng ta kêu chích tinh đội Chính là muốn chiến thắng Người chủ chỉ có ý khen ngợi chích tinh đội Có khi thế Muốn thắng không sai, đây chính là thi đấu thể thao. Sau đó hắn nhìn về phía Kiều Tinh Tinh, TTT cùng đồng đội thương lượng qua, nói chúng ta thương lượng một chút cảm thấy tranh giải muốn thắng chưa thực lực còn cần vận khí cho nên chúng ta muốn gọi là đội may mắn. Người chủ trì có thể, trên truyền hình trực tiếp trận địa một chàng cười ha ha ha lại nổi lên. May mắn tới A may mắn tới ta không nhịn được hát lên. Tên đội này là có căn cứ nha ha ha ha. Kiều Tinh Tinh lại có khả năng diễn tiểu phẩm tiềm ẩn A-H. Kế tiếp Kiều Tinh cùng hoạt náo viên dưới sự hướng dẫn của người chủ trì rút ra tấm thẻ đỏ lam, đội may mắn có vận khí tốt rút được thẻ xanh nước đầu. Không chỉ được chọn trước còn có thể chọn đồng đội đầu tiên. Tiếp theo đến phần mọi người mong đội nhất, phần chọn bạn đồng đội. Hai chi đội dưới đài, khán giả có thể thủy ý chọn hai danh tác làm bạn đồng đội. Được, hãy để chúng ta cùng xem khán giả dưới đài. Trên màn ảnh lớn lập tức xuất hiện 3 hàng thuyền thủ chuyên nghiệp. Người chủ trì nói, ai ôi, những khán giả này có chút quen mắt nha. Khán giả được trận cười to. Dựa theo quy tắc đội xanh may mắn có thể xanh chọn trước một người, sau đó đội đỏ trích tinh chọn hai người, cuối cùng Lam Phương chọn thêm một người. Cho mọi người 3 phút thảo luận phương án chọn người. Kiều Tinh Tinh xoay người cùng đồng đội thương lượng thí sinh, cô gái nhỏ kỳ thực là fan chân chính của cô, đều là dáng vẻ luống cuống, khẩn trương, khiến cho Kiều Tinh Tinh cũng rất khẩn trương. Hai người đừng khẩn trương như vậy a hát, ta không phải cái hố như vậy. Nữ sinh tóc ngắn nói, ta sẽ đánh thật tốt. Tiểu ca mắt kiếng chấn định chúng ta đem các tướng bản thân am hiểu nhất nói qua đi, ta xạ thù mít không được, đường trên có thể, hỗ trợ đều được ta tương đối thích cận chiến, xe tăng cũng được. Nữ sinh tóc ngắn ta mới bài kim am hiểu tướng rất ít, bình thường dùng nhiều nhất là thái văn cơ và biển thước, các cái khác như hỗ trợ cũng biết, Trương Phi có tương đối là như vậy. Kiều Tinh tinh suy nghĩ 2.2. chúng ta hai trong 3 người phải đi đánh hỗ trợ đúng không? Ta không giỏi đi rừng, những vị trí khác đều có thể. Các ngươi cân nhắc qua hai vị thuyền thủ chuyên nghiệp nào chưa? Nữ sinh tóc ngắn ta X3 tùy tiện tùy ngươi chọn. Tiểu ca mắt kính nói, người quyết định đi ta cảm thấy người cùng trên mạng nói không giống nhau, hẳn là biết chơi. Kiều Tinh Tinh ta cảm thấy chúng ta chọn đội ngũ tốt nhất, game này thật ra rất chú trọng phối hợp nếu như hai người bọn họ là đồng đội, phối hợp lại cũng rất tốt. Nam sinh lần này thật sự đồng ý, đúng, điểm này ta cũng chưa cân nhắc tới. Đó, điểm này vô đồ cũng chưa nói, là cô tự mình nghĩ Kiều Tinh Tinh có chút vui vẻ. Ba người thỏa thuận người được chọn, người chủ trì tuyên bố thời gian thảo luận đã hết hỏi người đầu tiên đội Lam chọn Kiều Tinh Tinh liền tiếp lời. Người đầu tiên chúng ta chọn chiến đội Thiên Cung Chu Ẩn. Ta hát Thiên Cung Chu Ẩn. Người chủ trì kéo dài dọc trên màn hình lập tức xuất hiện tư liệu và chân dung Chu Ẩn. Chu Ẩn cũng là thuyền thủ ngôi sao của KPL hơn nữa nhan sắc rất cao, fan của hắn dưới đài hoan hô một trận tình cảnh so với minh tinh tới cũng không kém. Người chủ trì đùa tinh tinh lão sư nói thật với ta đi, người chọn chú ẩn có phải vì nhìn mặt không? Dĩ nhiên không phải, kiểu tinh tinh giảo hoạt cười một tiếng, ta chọn hắn bởi vì vừa rồi ta ở hậu đài, bạn học chú ẩn lớn tiếng kêu ta hãy chọn hắn Còn có chuyện này sao? Người chủ trì nhìn về phía khán đài, ta liền hỏi các viền thủ chuyên nghiệp khác sao các cậu không không xấu hổ mà kêu một tiếng Sau này không hối hận Camera quét qua vài tuyển thủ nổi bật trên mặt mọi người đều không khỏi không nhịn được cười. Chú ẩn đã đi lên đài, người chủ trì quàng vai hắn cảm khái, đóa hoa giao thế của KPL chúng ta, danh bất hư truyền A H. Kiểu tinh tinh cười, kỳ thực cũng là giỡn thôi, chọn chu ẩn vì hắn rất toàn năng, có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào, bị anh hùng rất sâu ta cảm thấy đầu tiên chọn hắn bất luận thế nào cũng không sai người chủ trì giật mình, nữ thần rất chuyên nghiệp nha, đối với vị trí của các phiền thủ và bể anh hùng đều rõ như lòng bàn tay. dĩ nhiên trước đó ta có danh sách ba người cho mỗi vị trí. có thể nói ra nghe không? không thể. kiều tinh tinh dứt khoát cự tuyệt hắn chuyện đắc tội với người khác như vậy ta không làm. được rồi được rồi, người chủ trì không biết làm sao, vậy tiếp theo đến lượt đội đỏ lựa chọn hai thuyền thủ chuyên nghiệp. Người chơi phe đỏ thương lượng một chút chọn pháp thần CS Mít chiến đội kỵ chư cùng với xả thủ danh hiệu lạc thần chiến đội hòa lưu trong trang phục dân tộc. Người chủ trì lại truyền hướng đội xanh tốt lắm tuyển thủ phe đỏ đã định không thể không nói là lựa chọn vô cùng sáng suốt, vậy đội xanh, người thứ hai, các ngươi sẽ chọn ai vậy? Kiều Tinh Tinh nói, chúng ta vẫn lựa chọn chiến đội thiên cung, hạ tuyết. Người chủ trì, hai người được chọn đều là chiến đội thiên cung, nữ thần là người hâm mộ của đội thiên cung sao? Kiều Tinh Tinh nói, ta đương nhiên là người hâm mộ rồi, nhưng đây cũng là chiến thuật. Ta hát nguyện nghe rõ ràng. Vương giả vinh diệu là trò chơi đoàn đội, sự phối hợp giữa đồng đội rất quan trọng cho nên chúng ta cố ý chọn hai thuyền thủ cùng một đội, sự phối hợp của bọn họ làm ta tin tưởng sẽ có hiệu quả tốt hơn. Truyền hình trực tiếp lập tức nổi lên một mảnh có đạo lý cơ chí. Hoạt náo viên đội trích tinh trên mặt thoát ra ảo não. Vô đồ ngồi dưới khán đài, khóe miệng hơi cong lên. Thông minh, chương 24, hạ thuyết lên đài, người của hai bên chọn đã đến đủ. Màn hình lớn cắt rõ hai bên, đội màu đỏ và màu xanh ngồi vào vị trí. Trước khi thi đấu có 10 phút thảo luận chuẩn bị, nhân viên công tác trong khoảng thời gian này giúp họ nhanh chóng thiết lập ID trò chơi. Ở đội may mắn, Kiều Tinh Tinh lên tiếng đầu tiên, sau khi công bố người được bốc thăm ta tìm hiểu một số video của vị hoạt náo viên kia thực lực của hắn rất mạnh, nhưng bị anh hùng không quá sâu, nếu là đánh phân khúc vương giả, dùng nhiều nhất là lộ na, lý bạch hàn tín. Hơn nữa ý đồ bọn họ chọn chiến đội hòa lưu và kỵ trư rất rõ ràng, muốn cho bọn họ đi rừng. Ta đề nghị chúng ta ban bỏ hắn anh hùng đi rừng hắn am hiểu. Hơn nữa đầu tiên chọn anh hùng đi rừng yêu Việt nhất tương đương với đối phương thiếu đi một vương giả mạnh nhất. Chu ẩn dựng ngón cái cho cô, ống kính vừa vặn quay tới cảnh này quần chúng xem truyền hình trực tiếp dối rít suy đoán. Kiểu tinh tinh đã nói gì, nam thần của ta lại tán thưởng vậy. Vừa rồi chọn người cảm thấy cô ấy khá thông minh, nếu thắng ta thật muốn làm fan a Kiều tinh tinh cười híp mắt nói ta cảm thấy chúng ta còn có một yêu thế Chúng ta bọn họ đánh vị trí nào Bọn họ không biết chúng ta đánh vị trí nào Cho nên khả năng thắng rất lớn Trước khi thi đấu nhất định phải có đủ khí thế Nữ sinh tóc ngắn cũng không quá khẩn trương 5 người lại thương lượng tiếp Hết 10 phút chính thức tiến vào khâu ban NPC anh hùng Đội may mắn dựa theo sách lược đã thương lượng lần lượt ban đi lộ na Lý Bạch cùng hàn tín Kết quả đối phương ban đầu tiên lại là Vương chiêu Quân Mọi người khá sừng sốt, ban cái này quá bất thường. Đến khi đối phương ban tiếp Thái Văn Cơ Kiều Tinh Tinh xác định, lần ban thứ ba phỏng đoán sẽ là Trương Phi. Lần ban thứ ba quả nhiên dành cho Trương Phi. Nữ sinh tóc ngắn bừng tỉnh hiểu ra nói, mấy anh hùng mà huê bua của chị từng đăng thành tích. Kiều Tinh Tinh gật đầu, có lúc cô sẽ đăng một số thành tích nhưng trừ vương chiêu quân, Thái Văn Cơ và Trương Phi khá thường xuyên. Chẳng qua là thỉnh thoảng đánh khá tốt sẽ thuận tay đăng một số, không nghĩ tới lại cho đối phương thông tin sai lầm. Sách lực của bọn họ giống chúng ta chủ yếu nhằm vào ta. Nữ sinh tóc ngắn có chút nôn nóng, làm sao giờ ta hỗ trợ am hiểu nhất thái văn cơ. Kiều Tinh Tinh nói, vậy ngươi chơi biển thước trung lộ, ta đi hỗ trợ. Không ít người hâm mộ của Kiều Tinh Tinh chú ý tới cuộc tranh tài này, ý thức được idol của mình bị nhầm vào cũng có chút lo lắng. Rất nhanh đôi hình hai bên lam hồng đều xác định. Đội may mắn gồm, biển thước mơ đông hoàng thái nhất, bách lý huyền sách, tôn thượng hương. Đội trích tinh, bất chi hỏa vũ, mã khả ba la triệu vân, hoa mộc lan, như ma. Kiều tinh tinh đánh đông hoàng thái nhất, bắt đầu thi đấu, không cần chu ẩn nói nhiều, mở một ván kiều tinh tinh liền thuần thục tới đường sông, bơi tới vị trí quan sát. Trụ ẩn khá yên tâm, một người có thể chơi hay không, kỳ thực bắt đầu liền có thể nhìn ra một nửa hơn nữa lúc thảo luận trước thi đấu cậu luôn có cảm giác đối phương rất quen thuộc với lối đánh của mình rất nhanh ở khu vực đội lam diễn ra tranh đoạt bắp chứng minh trực giác của hắn bọn họ phối hợp hoàn mỹ thuận lợi lấy được máu của đi rừng và ba ba bắp tăng sức mạnh máu giáp tướng bắp tức là sử dụng siêu trang bị phép bổ trợ dễ đặt lên đồng minh hiệu ứng tốt đối thủ hiệu ứng xấu mở đầu hoàn mỹ với ba bắp một máu Ván này đánh 20 phút, có thể nói thuận lợi vô cùng, hai vị tuyển thủ chuyên nghiệp phối hợp chặt chẽ, phát huy vô cùng xuất sắc, ngược lại đồng đội đội bạn không phối hợp được như bên này, đánh giã đã lấy đi quá nhiều kinh tế, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát huy của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Đội may mắn thuận lợi thắng ván đầu, chiến tích của Đông Hoàng Thái nhất năm 412. Số lần chết hơi nhiều, nhưng Đông Hoàng Thái nhất chính là một lần chết đổi một anh hùng, Kiều Tinh Tinh 3 lần đổi một đổi được đối phương thu phát, có thể nói đã phát huy rất hoàn mỹ rồi. Trong đó có một lần đèn chiếu vào tháp cùng một lần đông hoàng thái nhất ném cầu đập chết đối phương tàn máu của đi rừng, bình luận đều tán dương cho sự ra sức này. Người hâm mộ kiều tinh lo lắng thấp xem truyền hình trực tiếp thật sự mừng đến chảy nước mắt, rốt cuộc buông xuống lo lắng trong lòng. Nhưng mà trên đài nổi bật nhất vẫn là biểu hiện của thuyền thủ chuyên nghiệp chu ẩn cường thế với tiết tấu áp chế kinh tế cuối cùng hạ thuyết trong làn sóng tấn công cao siêu lần thứ tư định chiến thắng. Cho nên không tránh khỏi có người diễu cực kiểu tinh tinh nằm thắng Nhưng người hâm mộ mà kệ thắng rồi mà Lại nói cho dù nằm thắng Đó cũng là tinh mắt có mưu lược chọn người Sau khi kết thúc ván đầu tiên Không lập tức đấu ván 2 hai, hai bên lại trở về giữa sân khấu Người chủ trì trước tiên chúc mừng đội may mắn Sau đó biểu tình tỏ vẻ thần bí nói Mọi người đều biết đây là cuộc so tài giải trí Vì vật nên thú vị là quan trọng nhất Ván thứ 2 chúng ta có cách chơi không giống thông thường Một nhân viên công tác lên đài Mang lên một hộp rút thăm Người chủ trì giới thiệu trong hộp này có các tờ giấy nhỏ, trên mỗi tờ giấy ghi quyền lợi của hãng nhất, hai bên đều có thể rút một lần, rút được liền có thể thực hiện quyền lợi tương ứng, người chiến thắng rút trước nhé. Mọi người đều nhìn kiểu tinh tinh, vì vậy cô đi lên rút một cái, người chủ trì cầm tờ giấy cô rút đọc to quyền lợi của đội may mắn là có thể ban một anh hùng ở đội đối phương. Người chủ trì gật đầu, xem ra vận may của nữ thần không thể. Sau đó hoạt náo viên ở đội đối phương đi lên rút người chủ trì cầm tờ rất đọc quyền lợi của đội trích tinh là Người chủ trì ồ một tiếng, cái này thú vị, đội trích tinh có thể ban rơi MVP của ván trước Chủ ẩn sợ hết hồn, bốn đánh năm, người chủ trì giải thích ý là phải đổi MVP ván trước đổi thành người chơi khác MVP ván trước là xả thủ hạ thuyết, anh ta hầu hết đều dẫn đầu, lúc này chỉ có thể khoát tay với mọi người rồi xuống đài Người chủ trì, đội may mắn cần một lần nữa lựa chọn người làm đồng đội rồi, tinh tinh ngươi sẽ chọn ai? Vẫn là thiên cung sao? Nhưng xạ thủ mạnh nhất của thiên cung là hạ tuyết Kiều tinh tinh đột nhiên hỏi người chủ trì, người có nhớ Huê Bùa chính thức nói là chúng ta có thể chọn đồng đội từ người xem ở khán đài, vậy ta có thể chọn người không chơi chuyên nghiệp đúng không? Người chủ trì sừng sốt liền nghe từ tai nghe thanh âm phấn khích của đạo diễn có thể có thể đáp ứng cô ấy đáp ứng đi. Điều này Huê Bùa chính xác nói như vậy. Hắn vừa rồi cũng nói như vật, nhưng đó là cổ động nha, người chủ trì cảm thấy lương tâm mình không cho phép khuyên một câu, nhưng ngươi chắc chắn sao. Mặc dù ta không biết ngươi muốn chọn ai, nhưng ngươi chắc chắn trình độ của hắn sẽ vượt qua các tuyển thủ chuyên nghiệp. Kiểu tinh tinh, vấn đề đầu tiên chắc chắn, phía sau không xác định, nhưng mà ta muốn chọn hắn, bởi vì hắn vẫn là đồng đội của ta, ta hy vọng lần này có thể cùng hắn sóng vai tác chiến. Người chủ trì cũng kích động, vậy người ngươi muốn chọn là... Kiều Tinh Tinh chờ một chút ta còn muốn hỏi ý kiến các thành viên trong đội. Chủ ẩn lắc đầu bày tỏ không có ý kiến, hắn ngược lại rất hiếu kỳ, hai đồng đội còn lại cũng không có ý kiến. Vậy ta muốn chọn, Kiều Tinh Tinh nhìn về phía khán đài tầm mắt vững vàng khóa ở trên người mà cô đã sớm nhìn thấy. Vô đồ, chương 25, camera theo sát ánh mắt của cô chuẩn xác phong tỏa phạm vi đại khái tiếp đó trực tiếp quay vô đồ trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một dáng người cao ngất. Trên khán đài vang lên một trận xôn xao, loáng toáng có người nói, thật là đẹp trai ah, Có phải cũng là minh tinh, trong mắt vô đồ hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh như thường. Anh cùng ánh mắt của người nổi bật nhất trên đài thi đấu chạm nhau, người nọ hướng anh thản nhiên cười một tiếng, mang theo linh động nghịch ngợm quen thuộc. Người chủ trì trên đài liền liên tiếp nói, đại ca quay phim, người làm sao biết chính là vị soái ca này. Người cũng là xem mặt sao. Xoái ca này trả lời ta đi, rốt cô có phải cậu không? Vô đồ vì vậy cười một tiếng, lấy hành động trả lời Cậu thong dong đứng dậy, đem áo khoác dài vốn đặt trên đầu gối đặt vào chỗ ngồi, cất bước ra khỏi chỗ ngồi Tiếng ồn ào náo động càng lớn tiếng hơn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn cậu có người thậm chí còn trực tiếp cầm điện thoại chụp hình camera lại theo sát cậu không buông Mà cậu dường như đối với mọi thứ đều làm như không thấy từ đầu tới cuối tư thái vững vàng, ánh mắt trong vắt chấn định đi ở đường hướng lên đài thi đấu, không có chút nào lo lắng. Kiều tinh tinh ở xa xa nhìn cậu từng bước từng bước đến gần, trong lòng bỗng nhiên giấy lên kiêu ngạo. Đúng vậy, thầy vô từ nhỏ đến lớn là thiên tri kiêu tử con cưng của trời, trường hợp nào chưa trải qua, sẽ không mất bình tĩnh. Chẳng qua khi đó là cô thường đứng dưới đài nhìn cậu. Rốt cuộc hiện tại bọn họ có thể cùng đứng trên một sân thi đấy, cậu lại hướng về phía cô mà tới Hoan nghênh nhà vua tiên sinh, kiểu tinh tinh tinh mỉm cười nghĩ, hoan nghênh bước tới, sân nhà của ta Vua đồ bước lên từng bậc kiều tinh tinh lúc này mới chú ý tới cậu giống như cố ý chuẩn bị Hiếm khi lại mặc tây trang đen, không có tất cả vạt nghiêm túc, cổ áo sơ mi trắng bên trong hơi mở Vô cùng anh tuấn khí chất xuất chúng Kiểu tinh tinh xa xa nháy mắt với cậu, chờ cậu đi tới bên người Tắt mít nhẹ giọng nói hôm nay có chút đẹp trai Vô đồ dừng chân hơi cúi đầu có chút Kiều tinh tinh không nhịn được cười lên Người chủ trì bên cạnh cảm thấy mắt mình đều muốn mù rồi Này này này hai vị đây là trên đài đấu đó Mặc dù người xem không nghe được nhưng các người trắng trợn như vật tán tỉnh nhau sao Muốn đưa ta cùng tiến lên hót xuất sao Hắn vội vàng tiến lên tìm cảm giác tồn tại Nào nào nào soái ca đứng bên kia ta Hắn đem vô đồ kéo đến bên kia người, khó kiềm chế kích động đặt cậu hỏi ta đoán trước soái ca này có phải cũng là người trong showbiz. Không phải, vô đồ trả lời ta là bạn học cao trung của tinh tinh. Bạn học cao trung, người chủ trì không ngờ tới. Kiều tinh tinh tiếp lời, hơn nữa chúng ta cũng học cùng sơ trung. Duyên phận rất sâu đó, sơ trung trung trường, cao trung là bạn học vậy đại học. Kiều tinh tinh cười, đại học không có, dẫu sao ta cũng không thi đậu thanh hoa. Hoa Thanh Hoa, người chủ trì khoa trương khen ngợi, sinh viên tài cao A Hát bây giờ ta tin tưởng ngươi chơi game nhất định cũng rất khá Vậy ngươi cùng nữ thần của chúng ta làm bạn bao năm rồi Vô đồ hơi dừng lại một chút kiều tinh tinh dành đáp lời, không phải chúng ta mất liên lạc đã nhiều năm trước đó cùng nhau đánh vương giả vinh diệu mới quen thuộc trở lại Loại chuyện này khá nhiều nha Người chủ trì nói, vương giả vinh diệu kéo gần khoảng cách giữa rất nhiều người, vốn là quen biết bình thường nhưng hiểu biết lẫn nhau trong quá trình chơi game, thậm chí cuối cùng còn trở thành người nhà. Ai, ta không phải nói các người ta chưa tạo xịt căng đan cho hai người đâu. Các khán giải cười to kiểu tinh tinh cũng không nhìn được vạn nhất lên hot search ta tìm người đó. Nói đến hot search Weibo trong đầu kiểu tinh tinh nhớ tới một chuyện bạn học cao trung truyền tin tức. Lần này cô mời vu đồ lên đài, lại bại lộ một ít tin tức mấu chốt quay đầu 100% sẽ có bạn trên mạng đưa ra bài đăng đối chiếu. Đây cũng là do vừa rồi cô không cân nhắc tới. Bài đăng đó còn nhắc tới chuyện của vu đồ và hạ tình, chẳng may cô bị hiểu lầm là nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác liền không ổn. Mặc dù rất dễ giải thích rõ, nhưng sau này giải thích không bằng trước đánh phủ đầu kiểu tinh tinh trong đầu thay đổi thật nhanh suy nghĩ chua toàn ngay cả nét mắt không đổi cười tuồng tỉm liền nói thật ra thì ngươi nói không sai vương giả vinh diệu thật sự có thể giúp người ta vượt qua ngăn cách thời gian dùng trò chơi lấy lại tình bạn trong trò chơi ta gặp được không ít bạn học cũ mọi người đã rất lâu không liên lạc nhưng họp thành đội bí mật lại giống như rất quen thuộc Nhưng mà bạn học cũ bây giờ đều bận rộn gia đình cùng sự nghiệp chỉ có bạn học khẩu độc thân nhiều năm gần đây được nghỉ phép cùng nhau chơi nhiều nhất cho nên mới vừa liền nghĩ tìm hắn cùng nhau đánh tranh giải. Cô nói những lời này thật tự nhiên, lại không hẹn mà hợp với thân phận của người phát ngôn viên, người ngoài dĩ nhiên không cảm giác được những lời này khác thường đột ngột. Nhưng vô đồ đều biết rõ, bạn tốt của kiểu tiểu thư trong game trừ hắn ở đâu ra bạn học cũ trước kia. Vậy cô nói những lời này, niềm rơi là nhấn mạnh cậu nhiều năm độc thân. Tại sao chứ, ánh mắt cậu khẽ nhúc nhích trong nháy mắt nhớ lại tin tức đại bạo hơn một tháng trước. Người chủ trì đang ngạc nhiên, không phải chứ, học bá đẹp trai như vậy mà là cậu độc thân nhiều năm. Kiều tinh tinh trong lòng cho hắn 10.000 điểm khen ngợi, ngoài miệng lại dùng những từ ngữ chính nghĩa nhất khiển trách hắn, trọng điểm của ngươi lịch nha. Sau cười nhạo một câu, nhưng xác thực rất kỳ quái nha, game còn chơi rất tốt. Mục đích của cô đạt được cũng không muốn nói nhiều, đang muốn rời đi đề tài, không nghĩ tới lúc này vô đồ khẽ mỉm cười, tiếp lời nói, không kỳ quái cậu cũng vậy. Kiều Tinh Tinh, truyền hình trực tiếp trong nháy mắt bùng nổ bình luận. 233.333, trí thông minh của học bá phản kích Kiều Tinh Tinh mặt đầy mộng bức cười chết ta. Thật là mặt đầy mộng bức chấm dây pizy, nhưng mà nghĩ cũng phải, người xinh đẹp như vậy cũng là cầu độc thân nha, dựa vào đâu tố cáo người khác ha ha ha ha. Mới vừa hoài nghi hai người là tình nhân, bây giờ vạch trần lẫn nhau đều độc thân. Trước khi hắn lên đài đóng lại trận mạc bình luận đẹp trai quả quyết, bây giờ lại vội mở ra xem mọi người tố cáo. ha ha ha, phía trước đừng đi, cứ làm như vậy đi. Kiểu tình tình đúng là bối rối, cũng không cần diễn, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp trên mặt làm ra dáng vẻ giả bộ tức giận, trong lòng lại muốn cười. Không biết ngươi vô tình hay cố ý, nhưng lại phối hợp rất xó tuyệt nha thầy vu. Người chủ trì tổng kết đúng lúc cảm ơn hai vị đã lấy chính mình giải thích bây giờ chúng ta đã biết dáng dấp đẹp mắt với thoát độc thân cũng không hữu dụng nghĩ như vậy cảm giác rất khích lệ đấy. Dưới đài tiếng cười không ngừng lại, trong tai nghe đạo diễn nhắc nhở chú ý thời gian, người chủ trì vội vàng tiến vào chủ đề chính, vị bạn học này vừa rồi ở dưới đài hẳn đã thấy, dựa theo phương thức trước đó giới thiệu sơ lược về bản thân được chứ. Sau đó chúng ta nắm chắc thời gian tiến hành thi đấu. Vô đồ gật đầu, mắt nhìn về phía khán đài, chào mọi người ID của ta là Ngọc Thố Đảo Dược, phân khúc vương giả 50 sao, nghề nghiệp là. Những người trước đều đã nói nghề nghiệp, vô đồ dừng lại một chút nói kỹ sư hàng không vũ trụ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.